đi đông tới, thực mau hội Ninh phủ liền bao phủ ở một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, cũng may Ngọc Đồng sớm đã chuẩn bị tốt qua mùa đông xiêm ý, cho nên tiểu hài tử cùng đại nhân cũng chưa đông lạnh, trên người đều là ấm rão rạt. Ứng phó Tam nãi nãi mời, nàng hôm nay muốn đi thi cháo, bực này làm việc thiện hoạt động, không ngừng Ngọc Đồng muốn đi, thái phu nhân cùng biện thị, thậm chí Uông Thục Nhi cũng đáp ứng muốn lại đây. Vốn dĩ cái này thi trám một nửa là đối Phó, Phó Tam Nãi Nãi, bất quá uông thuộc nhi sau lại ở Phó Tam Nãi Nãi có thân mình sau tặng không ít đồ bổ, Phó Tam Nãi Nãi cũng không phải yêu ghét quá rõ ràng người, cho nên hiện tại khôi phục đi lại. Phó Tam Nãi Nãi đem thi cháo địa phương tuyển ở cửa thành phụ cận một cái chỗ ngoạt chỗ, làm phủ tiến thành người cũng có thể trực tiếp nhìn đến thi cháo quán. Ngọc Đồng đến thời điểm, Phó Tam Nãi Nãi cùng hách phu nhân đã ngồi ở phòng trong trà thất nói chuyện phiếm, lời nói cũng đều là vây quanh hải tử đảo quanh. Ta tới rồi bên ngoài cũng thật lánh. Ngọc Đồng tiến vào liền cầm lò sưởi một khắc đều không bỏ hạ. Hách phu nhân lại nói, cái này cũng chưa tính cái gì, quá một tháng sợ là lạnh hơn. Ai, thế tử phi trong nhà thay đổi rèm cửa không có, nhà ngươi có hai cái hài tử, cũng không thể thổi phong. Sao có thể không đổi A, ta làm các nàng đem chăn chiên treo đi lên làm rèm cửa. Mấy người liền thời tiết nói không ít lời nói, lại xem biện. Thị mang theo tiêu vân nương cùng tiêu viện nương lại đây, hách phu nhân nhìn nhìn tiêu vân nương, đó là càng ngày càng vừa lòng. Hôm nay tiêu vân nương ăn mặc vàng nhạt sắc kẹp áo, bên ngoài khoác ngân hồ áo khoác, có vẻ càng thêm kiểu tiêu đáng yêu. Còn nữa hành lễ thời điểm, không hề là kia phúc tiểu gia đình bộ ráng, mà là tự nhiên hào phóng, hách phu nhân là càng xem càng vừa lòng. Vân nương, nghe nói ngươi gần nhất ở học quản gia, học thế nào A Biện thị thầm hật. Trước kia trong nhà đều là nàng quản. Cái này con bé tại thế tử phi bên người đãi mấy tháng liền không biết nói như thế nào động lão nhân làm nàng quản gia, nói là cô nương ra về sau gả đến gia đình giàu có, quản gia là luyện tập. Lão gia tử lên tiếng, tiêu vân nương cũng liền thật sự bắt đầu quản gia, chỉ thấy kia tiêu vân nương ngượng ngùm cười, đều là loạn quản, đảm nương không nổi số. Hách phu nhân lại đây lôi kéo tiêu vân nương ngồi xuống, vân nương trong lòng đối. Hách tiên phong nhi tử hách bình đông rất có hảo cảm, bởi vì hách bình đông từ nhỏ liền không chê nàng còn thường xuyên trợ giúp nàng, không chỉ có như thế, còn có hách bình đông hơn người võ nghệ cùng với không sợ chết tinh thần, tuổi còn trẻ liền thượng chiến trường, không sợ khổ cũng không sợ hy sinh. Đối với trở thành bình đông tử, Tiêu Văn Nương là trăm ngàn cái nguyện ý, cũng đúng là cổ lực lượng này chống đỡ nàng vẫn luôn tại thế tử phi bên người học, không buông tay cũng không dám lỏng. Uông Nhi là áp trục tới, nàng khoác xanh nhạt áo khoác, quần áo đơn giản, khiến nàng mặt càng thêm thanh tú. Tà Đại Nai Nai cũng tới. Biện thị còn không biết Uông Thục Nhi hôm nay cũng muốn lại đây tin tức. Uông Thục Nhi trên mặt bình tinh không gợn sóng. Thi cháo là việc thiện, ta như thế nào có thể không tới. Biện thị bíu môi lần này nữ học lại gia tăng rồi tân ngành học. Thỉnh danh sư lại đây, học phí lại chướng không ít. Các nàng, nhị phòng vốn di liền không có gì thu vào. Mỗi tháng có thể chống đỡ viện nương đều là biện thị từ quản ra nơi đó vớt nước luộc. Bởi vì lão gia tử đem đầu to tiền cũng chưa cho các nàng. Đáng tiếc cái này cái gì nữ học, thật sự là qua phí tiền, động bất động liền dùng cái gì tốt trang giấy, thực quý cầm, thậm chí liền một cái nho nhỏ thẻ kẹp sách đều phải 10 lượng bạc. Phí tiền có thể làm chính mình nữ nhi thanh danh biến hảo kia cũng không nói, chính là đọc sách chính là... Đọc sách, bất quá là nhiều một cái đọc sách thanh danh, ngược lại còn không bằng vân nương, ít nhất vân nương hiện tại tính sổ quản gia thậm chí nữ hồng đều qua loa đại khái biết. Nhìn xem hách phu nhân đối nàng dáng vẻ kia, liền biết vân nương trong khoảng thời gian này dạy dỗ sư thực thành công. Biện thị là cái không đại khí nữ nhân, huống hồ tiêu ra vẫn luôn ở hội ninh bên này, kinh thành tà ra thế lực lại đại, ở chỗ này còn không bằng thế tử, nàng ra vẻ tò mò hỏi uông. Thục nhi, tà đại nãi nãi chuẩn bị quyên nhiều ít à, ngày kia nữ viện kiếm lời không ít bạc, nói vậy quyên tiền cũng rất nhiều đi. Lời này liền ngọc đồng đều cảm thấy có chút không ổn. Nàng tuy rằng cảm thấy Uông Thục Nhi làm người có chút lương bạc, nhưng làm nữ học sự tình nàng cũng không cho rằng là sai. Nữ tử cũng muốn có thụ giáo quyền lợi, ít nhất không làm có mắt như mù. Kỳ thật theo Ngọc Đồng hiểu biết, rất nhiều gia đình giàu có nữ tử cũng không nhất định biết chứ. Biết chữ mới có thể hiểu lý lẽ, cũng không phải gần vì gả người tốt. Đáng tiếc thế nhân bao gồm biện thị ở bên trong đại bộ phận người, chỉ là đem đọc sách xem thành là nữ nhi trên người hạng nhất tư bản, làm nàng có thể gả hảo nhân ra mới là chung cực mục tiêu. Uông Thục Nhi sửng sốt một chút, nàng đã hồi lâu không có cảm giác được như thế rõ ràng chèn ép, trên mặt nàng như cũ vẻ mặt bình đạm, ta quên một lượng, không biết tiêu nhị phu nhân quyên nhiều ít. Biện thị Xấu hổ cười, không nói nữa, bởi vì nàng quên 100 lượng, hơn nữa vẫn là thực không tình nguyện lấy ra tới. Xuân ma ma tức khắc cảm thấy thập phần vui sướng, này không, biện thị đã bị vả mặt. Phó tam nãi nãi lớn bụng không dám uống trà, uống lên mấy khẩu bạch thủy liền cảm thấy ghê tởm. Lại nghe biện thị người tới không có ý tốt, có chút không vui, quyên nhiều quyên thiếu đều là các vị tâm ý, dân chúng đều sẽ cảm ơn các ngươi đức hạnh. Nếu người tới tề, chúng ta đi ra. Ngoài đi, ta đều ngửi được cháo thơm. Ngọc Đồng tách ra đề tài. Phó Tam nãi nãi chạy nhanh cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, vây quanh ở nơi này dân chúng đều ngóng trông, đặc sệt gạo cháo ở trong nồi lộc cọc lọc cộc mạo nhiệt khí, tản ra thuộc về gạo cháo mùi hương. Rất nhiều người đều đã bắt đầu chảy nước miếng, Ngọc Đồng vừa xuất hiện, những người đó càng là nhìn không chớp mắt nhìn nàng trong tay cái muỗng, Ngọc Đồng đánh đều là tràn đầy một đại muỗng, chậm rãi phó tam. Nãi nãi cùng này nàng người cũng bắt đầu tiếp nhận, bất quá 15 phút, Uông Thục Nhi muốn đi, trước khi đi lôi kéo phó tam nãi nãi dặn dò nàng, làm nàng chú ý thân thể vân vân. Kì thật Uông Thục Nhi cũng không phải mặt ngoài nhìn qua ngây thơ không dành cách đối nhân xử thế, trên thực tế cô nương này mới lợi hại đâu. Nàng biết nàng cùng Ngọc Đồng quan hệ lại thế nào cũng sẽ không thực hào, nơi này kỳ thật chân chính nhất có thế lực chính là phó tam nãi nái. Nàng là Hoàng, hậu ruột thịt muội muội thừa ân công nữ nhi, khai quốc công phủ đương gia phu nhân, này đó tên tuổi so với tôn thất muốn quyền lợi lớn rất nhiều. Một mặt bảo trì chí chính mình thanh cao, một mặt lại kết bạn chân chính có quyền có thế người, Uông Thục Nhi cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng ngốc bạch ngọt. Uông Thục Nhi về nhà sau thấy tà đại thiếu đang đợi nàng, nàng đạm đạm cười. Tả Đại Thiếu nói, "Ủy khuất ngươi. Không ủy khuất ta, ngươi cũng là sợ người khác đối. Chúng ta Tả gia kỵ, cho nên trang trọng, khuất cư với Tần Vương thế tử dưới, nếu là ngươi quá cường, chỉ sợ hoàng thượng liền phải không yên tâm." Uông Thục Nhi lo lắng nói, mặc dù là song cảm Tả gia, cũng không phải một tay che trời, Tả gia là tiền triều tế tướng, ở Uông Thục Nhi trong mắt tự nhiên cảm thấy tân triều khẳng định sẽ không lại dùng lão thần, tân hoàng cũng muốn đề người một nhà. Mà nguyên bản ở chỗ này buồn bực thất bại ta đại thiếu Cơ hội đều bị thế Từ cùng phó nhân bảo đoạt đi rồi Người khác cũng càng chịu phục bọn họ Cần phải hắn đi theo phía sau bọn họ Hắn cũng thấp không dưới cái này đầu Vì thế hắn liền nói tân hoàng kiêng kỵ tà ra Hắn muốn giấu rốt mới được Cái này lý do nguyên bản là hắn biên tới lý do thoái thác Nhưng hiện tại càng nói chính mình lại tin tưởng không nghi ngờ Trở chúng ta trở lại kinh thành thì tốt rồi Đúng rồi Người thân mình còn hảo đi Mấy ngày hôm trước còn nôn khan, hôm nay làm. Ngươi không cần đi, ngươi lại vẫn là đi. Uông Thục Nhi có thân mình, bất quá nghe trong phủ quản sự ma ma nói không vượt qua 3 tháng không cần đối ngoại nói, cho nên Uông Thục Nhi ai cũng chưa nói. Không có việc gì, liền đi một lát liền đã trở lại. Ta đại thiếu lúc này mới yên tâm, chúng ta tới nơi này còn không có khai tịch thỉnh hơn người. Không bằng lần này ta làm ông chủ thỉnh đại gia lại đây ăn cơm, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Dù sao có quản sự ma ma ở, hết thảy làm. Thỏa thỏa, này chính hợp Uông Thục Nhi ý tứ, nàng không thích quản sự, dù sao đem nam nhân bắt lấy là được, hoàn thành chính mình sự tình này liền hảo, đến nỗi quản sự, đã cố sức lại không lấy lòng. Không nghe được kia quản sự ma ma, đã bị người ở phía sau nói thành cái dạng gì, nói nàng buộc chủ tử, hạ nhân còn đối nàng rất có phê bình kín đáo. Nghi nghĩ, Uông Thục Nhi cầm lấy một quyển sách, thực mau hám sâu thư chung. Ngọc Đồng bên này tác nhận được tà gia thiệp, cảm thấy hiếm lạ, tà gia tới bên này sau, bởi vì nữ chủ nhân mặc kệ sự, cho nên cơ bản không có mời người khác đi nhà nàng chơi. Nương, nương, ngươi xem ta hôm nay viết tự. Sơ ca nhi hưng phấn cầm bảng chữ mẫu cấp Ngọc Đồng xem, đừng nhìn người khác tiểu, nhưng vóc dáng cao, thoạt nhìn ba tuổi nhiều bộ dáng, Ngọc Đồng cũng không có đối hắn thực nghiêm khắc, nhưng nên giáo còn phải giáo. Không có việc gì đã kêu hắn viết viết chữ Dù sao tùy tiện dùng bút lông hoa Cũng luyện luyện Tập cảm Ngọc Đồng không lớn thờ phụng cái loại này Làm hài tử có cái vô ưu vô lự thơ ấu cách nói Này kỳ thật là cha mẹ không phụ trách nhiệm Rất nhiều người đều thích nói tiểu hài tử Khi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu Trưởng thành liền cái gì đều đã hiểu Nhưng Ngọc Đồng cảm thấy tiểu hài tử Mới là tốt nhất học tập đồ vật thời điểm Về sau chân chính tiến vào xã hội Giống như chính mình Thành thân sinh con sau căn bản là không có gì thời gian học tập. Nếu Khúc thị cùng Trương Chiêu khi còn nhỏ không cho nàng nhiều học vài thứ, Ngọc Đồng nói không chừng tuyển tú căn bản là không có cơ hội, cùng Ngọc Bình giống nhau tìm cái con vợ lẽ hoặc là dòng dõi thấp gà vào gà cho, hoặc là như Đường Yên giống nhau, thành thân nhiều năm dựa vào hài tử đứng vững gót chân. Ngươi chỉ có làm hài tử tự lập, làm hắn học thêm chút đồ vật, hắn mới biết được chính hắn thích cái gì, không thích cái gì. Hơn nữa Sơ Ca Nhi về sau trách nhiệm trọng đại, Hiện tại, khi còn nhỏ qua phóng túng, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt, viết không tồi, hiện tại đi chơi tiểu ngoạn ý đi, bất quá đợi chút ăn cơm muốn chính mình lấy chiếc đũa ăn, không cho đại nhân lại uy cơm. Ngọc đồng cười sờ nhi từ đầu, sơ ca nhi cầm tiểu ngoạn ý ngồi ở hắn nương bên người chơi, phúc tỉ nhi tắc muốn nằm ở nàng nương trên người ngủ, nàng là thật sự thực thích nằm nương trên người, bởi vì nương trên người có một cổ hương khí, so người khác đều phải. Hương, nghe lên cũng càng làm cho người an tâm. Mấy ngày hôm trước nàng còn nháo muốn cùng nàng nương cùng nhau ngủ, đáng tiếc bị nàng cha làm nha đầu đem nàng ôm đi. Hừ, cha khẳng định cũng là thích hương hương máu thân. Phía trước cha còn trộm thân ngủ rồi nhà mẹ đẻ, thật là xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Ngọc Giai cũng thu được tà ra thiệp, nàng cùng Uông Thục Nhi cũng nhận thức, thậm chí so Ngọc Đồng cùng Uông Thục Nhi ở chung thời gian còn muốn trường. Đối vị này biểu tỉ, nàng, là không có gì ấn tượng. Giống như Uông Thục Nhi thực chú ý đọc sách trừ lần đó ra Không có bất luận cái gì cảm giác Bởi vì nàng chưa bao giờ tham dự các nàng bất luận cái gì sự tình Nàng là cô ý cùng Tỷ Tỷ cùng đi Lần này Ngọc Đồng hai cái hài tử cũng muốn đi theo đi Cho nên Ngọc Đồng buổi sáng lên khiến cho bọn họ ăn được sớm một chút Bận việc ban ngày mới có thể cùng Ngọc Giai cùng đi Ngọc Giai nhìn đến hai cái bảo bảo liền đặc biệt cao hứng Sơ ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi mau tới đây tiểu gì nơi này Sơ ca nhi cũng là nhận được ngọc dai, bởi vì nàng mỗi lần lại đây đều sẽ mang ăn ngon lại đây, ngẫu nhiên còn ôm tiểu mụi mụi lại đây chơi, hắn cao hứng nói, gì, ninh nhi thế nào, gần nhất còn khóc sao, lương cửu sinh nữ nhi tên một chữ một cái ninh tự, đánh tiểu liền ái khóc, vừa mới bắt đầu nói là hàng nái trứng, sau lại ăn phương thuốc cổ truyền mới hảo rất nhiều, ngọc dai thở dài nói, gần nhất mới hảo chút, ta còn muốn đa tạ tỉ, tỷ cho ta đại phu. Bằng không chúng ta ninh ninh thật là, Ngọc Giai chính mình thân thể liền không phải thực hào, thật vất và hoài hài từ sau thân thể hào rất nhiều, nhưng bởi vì ninh ninh sự tình nàng lại lo lắng thực, thân thể cũng không bằng từ trước. Nói cái này làm cái gì, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi nữ nhi cũng là ta chất nữ. Ngọc Đồng nói, nói thật, Ngọc Đồng mang hài tử phi thường có một bộ, Ngọc Giai hài tử vẫn là thỉnh Ngọc Đồng qua đi nhìn mấy ngày mới hào rất. Nhiều, nhưng tỷ tỷ rốt cuộc không phải bảo mẫu, hơn nữa tỷ tỷ ra cũng có hai cái hài tử, nàng không thể luôn đem hài tử ném cho tỷ tỷ. Cho nên Ngọc Giai thực nguyện ý đi theo Ngọc Đồng bên người xem nàng như thế nào chiếu cố hài tử. Phúc tỷ nhi cầm khăn tay cấp Ngọc Đồng, Ngọc Đồng rất có tính trẻ con giúp nàng nhéo cái tiểu lão thử, sơ ca nhi đùa giỡn cửu liên hoàn. Ngọc Đồng cũng kiên nhẫn dạy hắn, xem ra tới ngày thường Ngọc Đồng tuy rằng không có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng đối chính mình hài tử là nhất đẳng nhất hảo xuống xe ngựa, vương mụ mụ đem sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi tiếp xuống dưới ngọc đồng cùng ngọc dai mới từ trên xe ngựa xuống dưới tả ra chủ tòa nhà cũng không phải biệt thự bởi vì ta đại thiếu mới lục phẩm quan chỉ có thể cùng những người khác chủ cùng nhau nhưng tà ra như thế nào có thể làm hắn chịu như vậy khổ vì thế an bài người đã sớm lấy lòng tòa nhà ước chừng có tam tiến lớn như vậy nhà người khác không có như vậy tiểu nhân hải tử nói đến là đến ngọc đồng trong nhà hai cái tiểu bướng bình Cho nên tới nhất vãn, Phó Tam nãi nãi trêu ghẹo nói, "Thế tử phi, liền chờ ngươi lại đây. Quận chúa cùng Thế Tôn cũng lại đây lạp, Phúc tỷ nhi chính là có thật phong quận chúa, Sơ ca nhi chỉ cần hắn tra về sau là quận vương, hắn liền bảo quản là thế tử, cho nên Phó Tam nãi nãi khen tặng một tiếng Thế Tôn." Uông Thục nhi cũng nhàn nhạt cùng Ngọc Đồng cùng Ngọc giai nói, "Đi thôi, chúng ta đi." Trước trong phòng ngồi trong chốc lát, Tà ra đương nhiên cũng thượng không ít điểm tâm, nói tóm lại tà ra sinh hoạt trình độ vẫn là thực tốt, thậm chí so vương phủ ăn còn hảo, đặc biệt là kia điểm tâm, nghe nói là tà tỷ tuyệt mật phương thuốc. Sơ ca nhi cái này thích ăn đồ ngọt trinh đến Ngọc Đồng đồng ý sau, làm người dùng khăn lấy lại đây, không cần người uy, chính mình cầm lấy tơi ăn. Phó Tam nãi nãi kinh ngạc, thế tử phi, hắn như vậy tiểu ngươi khiến cho chính hắn. Ăn, Ngọc Đồng mỉm cười đúng vậy, hắn có thể động thủ sự tình khiến cho chính hắn động thủ lời này làm Uông Thục Nhi nghe xong thật phần không thoải mái, nàng hiện tại cũng hoài hài tử, hơn nữa làm từ nhỏ cha mẹ song vong người, thật sự tưởng đối Trương Ngọc Đồng bạo thô khẩu chỉ sợ Trương Ngọc Đồng vẫn luôn chính là như vậy như vậy tiểu nhân hài tử hẳn là hưởng thụ ngoạn nhạc, mà không nên tiếp thu như vậy khắc nghiệt huấn luyện Phó Tam nãi nãi khen nói, Sơ Ca Nhi còn học được viết chữ có phải hay không không đâu, chính là loạn bút hoa Ngọc Đồng khiêm tốn nói, nhìn xem, cái này Ngọc Đồng còn không phải là khoe ra hài tử sao? Thật buồn cười, như vậy tiểu nhân hải tử đều làm nàng coi như khoe ra công cụ. Uông Thục Nhi nghĩ như thế nói, nàng đối sơ ca Nhi nói, ca Nhi, chúng ta dãy nhà sau có tiểu ngoạn ý, ngươi cùng tỷ Nhi đi chơi đi. Nàng cho rằng tiểu hài tử đều thích món đồ chơi, rốt cuộc nàng chính mình khi còn nhỏ chính là. Như thế, nếu không phải Bạch Phu Tử nói cho nàng đọc sách tầm quan trọng, Nàng căn bản là sẽ không tỉnh ngộ lại đây Vẫn là ngây thơ mơ mịt sen lẫn trong an bình hậu phủ Lại như thế nào sẽ lấy làm nữ học đâu Không nghĩ tới sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi đều lắc đầu Ta muốn đi theo nương Ngọc đồng còn tưởng rằng ung thục nhi là hảo ý làm cho bọn họ đi chơi Còn cùng sơ ca nhi kiến nghị Nếu không ngươi mang muội mỗi đi chơi Sơ ca nhi vẫn là kiên định lắc đầu Ta muốn đi theo nương Người khác tuy rằng nho nhỏ Nhưng mới không phải cái loại này bị lang bà ngoại dụ hoặc đi hài tử, mặc dù là Ngọc Giai hắn đều sẽ không dễ dàng cùng nàng đơn độc ở bên nhau, huống chi là người ngoài. Bởi vì nương nói qua, hắn là tiểu hài tử, không thể tùy tiện rời đi nương, chờ hắn lớn mới có thể bay đi rời đi. Mẫu thân, ta muốn đi theo ngươi Tiểu nam hải thanh âm mềm mại, Ngọc Đồng trước mặt mọi người ôm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, làm nhi tử chơi. Chính mình trên cổ tay vòng tay, này xem ở Uông Thục Nhi trong mắt chính là Ngọc Đồng cô ý ở đại gia trước mặt bày ra chính mình đối hài tử ái, kỳ thật đâu, căn bản chính là yêu nhất nàng chính mình. Nguyên lai like Uông Thục Nhi liền không lớn thích Trương Ngọc Đồng, tổng cảm thấy nàng cao điệu, nhưng là hai người rốt cuộc không có gì giao thoa, hơn nữa nàng lại là thế tử phi, nàng đều là không muốn phản ứng. Nhưng nàng hiện tại hoài hài tử, có hài tử sau, lại cảm thấy trương Ngọc Đồng đối hài tử thật sự là quá nghiêm khắc. Mới 2-3 tuổi tiểu hài tử, đúng là chơi tuổi, lại trở thành đại nhân khoe khoang công cụ, thật sự là thật đáng buồn. Phó Tam nãi nãi sờ sờ chính mình bụng, nàng hoài hài tử thật vất vả được đến, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Chỉ cần hắn hảo hảo tồn tại liền hảo, ở điểm này nàng cùng ung thục nhi giống nhau, không hy vọng nhi tử quá tiểu liền như vậy dụng công, rốt cuộc khai quốc công phủ tước vị là nàng nhi tử, nàng không cần nhi tử liệu sống liều chết, sơ ca nhi sờ sờ mẫu thân tay. Phúc Tỷ Nhi cũng ngồi không được chạy tới, Ngọc Đồng lúc này mới cảm nhận được một cái da ấm áp, mặc kệ khi nào chỗ nào, luôn có người sẽ vô điều kiện thân cận ngươi. Cái này Uông Thục Nhi nhìn liền càng không cao hứng, nàng tính toán khi nào ngầm cùng sơ ca Nhi trò chuyện, ít nhất cũng muốn làm thế tử biết không có thể đối tiểu hài tử như vậy. Hội ninh phủ nơi này quá xa, cho nên gánh hát cũng không có điều. Kiện thỉnh, nhưng tà gia quản sự ma ma thần thông quảng đại thỉnh người kể chuyện, đang ở giảng tài tử giai nhân chuyện xưa. Hách phu nhân xem mùi ngon, lần này biện thị chưa từng có tới, nàng cũng không có muốn khảo sát tương lai con dâu nhiệm vụ, đơn giản liền buông ra lòng ra đi thưởng thức. Ngọc đồng một bên nghe nói thư người ta nói chuyện xưa, bên kia tự mình lột đầu phóng cấp hài tử ăn, còn sợ hài tử sặc, vẫn luôn làm cho bọn họ cắn. Ngọc dai liền ghé vào cùng nhau, cùng nàng tỉ nói chuyện, còn chưa nói hai câu liền lo lắng trong nhà hài tử. Cũng không biết ninh nhi nơi đó thế nào, đương nương người đều là như thế này. Đặc biệt vướng bận hài tử, Ngọc Đồng có thể lý giải. Tùy tiện ở tà ra ăn một bữa cơm, đại gia liền đi trở về, trời ra rét, Ngọc Đồng là không bao giờ nghĩ ra người sai vật. Không nghĩ tới ở cửa liền nhìn đến trượng phu tới đón chính mình, Ngọc Đồng trong lòng rất là ngọt ngào. Thế tử là tới đón ta sao? Đúng vậy, đợi. Trong chút lát, chúng ta nam nhân bên kia đã sớm tan, các ngươi bên này nhưng thật ra chậm một chút. Tới, ta đỡ ngươi lên xe ngựa đi. Ấn, Hảo. Ngọc Đồng lên xe ngựa sau liền cảm thấy lánh Triệu quần đem tay nàng phóng chính mình trên mặt Ấm trong chốc lát mới nói Ấm áp nhiều đi Xem thê tử dung sắc kiểu nộ Hắn thật là càng ngày càng yêu Không chỉ là bởi vì thê tử dung mạo Càng quan trọng là nàng làm thê tử đã đáng yêu lại hiền huệ Còn thủ lễ quy củ Không ham Tiền tài Càng coi trọng phu thê quan hệ còn có tình thú Đối hải tử cũng phụ trách Hắn khi còn nhỏ tín quận vương phi đều không có thể tử này phân dụng tâm Đối hài tử thực bình đẳng Thực yêu quý, hơn nữa đặc biệt cẩn thận Bọn họ khi còn nhỏ đều là Giáo dưỡng ma ma chiếu cố đại Nhất cử nhất động đều là này đó Các ma ma chăm sóc, rất nhiều quý tộc nhân ra Cùng nhũ mẫu so cùng thân sinh Mẫu thân còn thân thiết Thê tử lại không phải, nàng so giống nhau Mẫu thân còn phải Dùng tâm, tự mình làm tâm cát Thường thường hống hải tử Lại không dung túng, đối với sơ ca nhi Muốn làm ngoạn ý, nàng còn sẽ Bồi đến nửa đêm lại đi làm Bình tĩnh mà xem xét hắn nương đối hắn cũng chưa tốt như vậy. Uông Thục Nhi từ có thân mình sau, đi nữ học liền dần dần thiếu, bất quá nàng thực thích cái kia kêu diêu đào nghi cô nương. Tiểu cô nương tuổi tuy rằng tiểu, chính là đặc biệt hiếu học, người cũng thông minh, có thể suy một ra ba, trong nhà tuy nói là thế tử. Phụ tá, nhưng Uông Thục Nhi người này là không nhìn cái gì bẻ phái. Hôm nay tiểu cô nương mẫu thân cũng lại đây, Uông Thục Nhi cố ý tìm Lâm Thị lại đây nói chuyện. Hy vọng Lâm Thị có thể vẫn luôn duy trì Đào Nghi đọc đi xuống, bởi vì cuối năm tiêu viện nương không tới, hiện tại nữ học nhân tâm hoảng sợ. Lâm Thị cũng rất kỳ quái như thế nào Uông Thục Nhi kêu nàng tới, bất quá, nàng luôn luôn thực biết như thế nào cùng người kết giao, ta đại nãi nãi luôn luôn như hảo, thường. Thường nghe Đào Nghi nói ở nữ học ngài đặc biệt chiếu cố nàng, nhà của chúng ta lão ra tử hảo thác ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn đâu. Đào Nghi là cái thông minh hải tử, ta hy vọng nàng có thể vẫn luôn đọc đi xuống. Nàng còn rất ít khuyên hơn người đâu, xem lâm thị nghiêm túc lắng nghe, nàng lại đặc biệt có hảo cảm, gần nhất bởi vì viện nương thôi học sự tình, có chút người liền không nghĩ cô nương đọc sách, cũng biết thứ thức lễ mới là chúng ta nữ nhân hẳn là. Lâm thị cũng là cái người thông minh, một chút liền nghe hiểu, ngài nói chính là, ta cùng ta tướng công thương lượng quá, ngài nơi này giáo hảo, chúng ta đào nghi cũng hiểu chuyện nhiều, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ duy trì ngài. Diêu gia lão gia tử là tín quận vương phụ tá, hơn nữa cúc cung tận tụy, thâm chịu tín quận vương cùng thế tử tôn kính, nhưng con của hắn trừ bỏ hiếu Thuận ở ngoài, liền không có gì sở trường, lâm thị lúc ấy là hướng về phía diêu gia đi, nhưng không nghĩ. Tới gả lại đây mau 10 năm, trượng phu liền cùng người hầu giống nhau đi theo lão gia tử làm việc, một chút tiến bộ cũng không có, nàng còn không thể biểu lộ ra tới, từ lần trước nàng bị sơn tặc bắt đi sau thế tử phu thê không chỉ có không có giết chết sơn tặc, ngược lại còn để lại cái kia ố nhĩ tại bên người, đồng thời còn không có phái thị vệ bảo hộ các nàng, nàng liền biết Tín quận vương phủ căn bản là không đáng tin cậy. Bắt đầu mùa đông sau, hội Ninh quả nhiên như. Hách phu nhân theo như lời lãnh người vừa ra đi liền cuộn tay cuộn chân, Ngọc Đồng cũng cấp Tiêu Vân nương nghỉ, làm nàng ở nhà tự học có thể. Không có người lại đây quấy giày, Ngọc Đồng liền mang theo hai tên nhóc tí trên mặt đất thảm thượng chơi. Đói bụng khiến cho phòng bếp chuẩn bị một cái nồi, quá chính là suy sút lại thoải mái nhật tử, thậm chí mỗi ngày đều không cần trang điểm, nàng cảm thấy thực nhẹ nhàng. Phúc tỷ nhi muốn lên chạy, Ngọc Đồng liền làm bộ đi bắt nàng. Sơ Ca nhi cũng đi theo nương sau chạy, ba người nháo thành một đoàn. Ngọc Đồng chạy đầu tóc tan, không nghĩ tới Sơ Ca nhi cũng lại đây truy nàng, nàng cũng không quay đầu lại hướng phía trước mặt chạy, không nghĩ tới đâm nhập một đồ thịt tường, nguyên lai là Triệu quần đã trở lại. Triệu Quân thuận thế ôm nàng, Như thế nào chạy nhanh như vậy Thấy là cha đã trở lại Sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi đều lại đây bái hắn đùi Bởi vì triệu quần là trong nhà tối cao người Này hai hài Tử cảm thấy triệu quần sư lực lớn nhất Còn không phải này hai tiểu gia hỏa truy ta Ngọc đồng hờn dỗi Triệu quần nắm tay nàng Đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống Bởi vì sợ bọn nhỏ ngã Cho nên có rác cái bàn ghế dựa toàn bộ đặt ở nơi xa Ngọc Đồng làm người thượng nóng hầm hập hạnh nhân trà sữa, lại có một ít triệu quần thích ăn điểm tâm cùng trái cây, sơ ca Nhi xem mắt thèm, nương, ta cũng muốn ăn điểm tâm, ngươi không được, ngươi ăn điểm tâm sau sẽ không ăn cơm. Đây là ta chuyên môn cùng cha chuẩn bị, nếu ngươi hôm nay đem cơm đều ăn xong, ta liền thưởng một khối điểm tâm cho ngươi. Ngọc Đồng cười ngâm ngâm cùng Nhi tử nói, triệu quần còn xem Nhi tử cùng Nữ Nhi đều mắt trong mong nhìn hắn, hắn đem cúi đầu, sợ chính mình nhìn không được liền đáp ứng bọn nhỏ. Bất quá này điểm tâm ăn ngon thật, bên trong như thế nào còn muốn thịt mạt, không tưởng liền một ngụm ăn tam khối. Đồng đồng, cái này bỏ thêm thịt. Ngọc đồng gật đầu, thả một chút thịt mạt, gia tăng rồi một chút vị. Ăn ngon, triệu quẩn nhìn không được lại cầm một khối. Ngọc đồng liền phân phó hạ nhân bái đồ ăn, đem hai cái hài tử cũng ôm ở trên bàn cơm làm cho bọn họ chính mình dùng cái muông chọn cơm ăn. Phúc tỉ nhi không kén ăn, chỉ cần ngọc đồng kẹp cho nàng. Nàng đều sẽ ăn, sơ ca nhi liền không phải bộ dáng này, rau xanh không ăn, chuyên môn ăn thịt, không yêu ăn cá, cũng không uống canh, khí ngọc đồng mỗi ngày muốn nhìn chầm chầm hắn, nhất. Định nhìn hắn ăn rau xanh cùng trứng gà hoặc là thịt ca mới được. Nương, ta muốn ăn bánh bánh. Vừa rồi không phải theo như ngươi nói, ăn xong rồi cơm, lại cho ngươi ăn sao. Sơ ca nhi làm nũng nói, chính là ta hiện tại liền muốn ăn, ăn một tiểu khối, hôm nay ăn ta cấp cha dấm bối. Ngọc Đồng nghe xong giở khóc dở cười, tính ngươi có hiếu tâm, nói xong bẻ một tiểu khối cho hắn ăn, sơ ca nhi làm bộ muốn thân Ngọc Đồng, bị triệu quần trắng đi trở về, Ngọc Đồng mỹ tư tư nhìn, nhà mình phu quân, ngay cả nhíu mày đều là như vậy Tuấn, nàng xem tâm nhiệt, vào đông quá lánh, trong nha môn cũng không có gì sai sự, triệu quần tính chính thức nghỉ tắm gội, có thời gian, hắn liền dựa theo Ngọc Đồng quy định cấp bọn nhỏ đọc thơ, Kỳ thật cũng là Ngọc Đồng muốn cho hắn cái này bận rộn cha nhiều cùng hải tử giao lưu, bằng không thật sự như là tăng ngẫu thức giáo dục, hải tử lại không phải nàng một người, có triệu quần hỗ trợ mang hải tử, Ngọc Đồng liền nhẹ. Nhàng nhiều, vương mụ mụ lại rất lo lắng, cô nương, ngày này không thể mệt thế tử A ở vương ma ma trong ấn tượng, từ xưa chính là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhà mình cô nương đem hải tử giao cho thế tử, nàng ngồi ở một bên ăn cái gì, này thích hợp sao? ta mỗi ngày đều là như vậy mang, cũng không mệt a Ngọc Đồng không cho là đúng, triệu quần có sai sự thời điểm nàng không thể phiền hắn, nhưng hắn hiện tại không có sai sự, chiếu cố một chút hài tử cũng thể hội một chút. Nàng vất vả, lại nói cũng là làm hài tử càng thân cận phụ thân, này có cái gì không tốt. Vương ma ma biết thế tử phi luôn luôn chú ý đại, cũng liền không lại khuyên. Xuân Anh cầm sổ sách vào cửa đôi chướng, nói lên ăn tết sự tình, nàng nói, ngài xem diêu lão tiên sinh cùng bạch tiên sinh nơi đó cấp bao nhiêu tiền. Kỳ thật hai cái phụ tá đãi ngộ vẫn là thực tốt, ăn uống chú tất cả đều là vương phủ bao, bằng không chỉ bằng lâm thị phu thê căn bản tịch thu nhập, còn không phải. Dựa vào diêu lão gia tử, làm đào nghi mặc vàng đeo bạc thượng nữ học, cấp thiếu, thế tử trách ta, cấp nhiều, người khác trong lòng có ý kiến. Ta xem liền lấy 200 lượng bạc đi, lại chọn đốt lửa chân tơ lùa đưa qua đi. Ngọc Đồng còn xem như tương đối hào phóng, còn hảo vương phủ có tiền. Theo Ngọc Đồng biết, trương chiêu phụ tá cuối năm căng đã chết không vượt qua 80 lượng. Xuân Anh nhíu mày, liền này hai nhà, một năm còn muốn chuyên bát 1.000 lượng bạc cho bọn. Hắn, Ngọc Đồng lắc đầu, nhân ra băng thiên tuyết địa đi theo tới, như thế nào cũng không thể bạc đãi bọn hắn. So với Xuân Anh ôn hòa hiền hậu trầm mặc, Hạ kết là nghĩ sao nói vậy Có chuyện liền nói Từ nàng phát hiện lâm thị ở sau lưng nói ngọc đồng nói bậy Liền đối lâm thị người này ấn tượng phi thường kém Nếu không phải ngẩn đầu không thấy Cúi đầu thấy Nàng đều khinh thường cùng lâm thị cùng phòng Không phải ta nói cái này lâm thị Hai mặt Về sau còn không biết Như thế nào làm yêu May mắn cô nương anh Minh Trực tiếp đem các nàng nơi đó xây tường làm nàng lại đây Cũng không có phương tiện Vương mụ mụ nghe nàng nói vui sướng Cũng tán đồng Đúng vậy, nàng nào một lần lại đây không phải hống đại gia hỏa đều vô cùng cao hứng, bối quá mặt đi không biết lại làm nhiều ý sự. Tại thế tử phi trước mặt dở trò, cũng không nhìn xem nàng đạo hạnh, thế tử phi năm đó là làm tốt tiến cung chuẩn bị, luận tâm cơ cùng thủ đoạn, trong cung phi. Tử đều không nhất định so được với nàng, hống chi một nho nhỏ lâm thị, xuân anh đi bạch tiên sinh nơi đó, nam nữ tị hiểm, bạch tiên sinh gã sai vặt cầm tiền hảo sinh cảm tạ. Bạch Tiên Sinh còn tự mình làm gã sai vặt cầm tiền thưởng lại đây. Đi Lâm Thị nơi đó, Lâm Thị càng là nhiệt tình đến không được, hận không thể làm Xuân Anh ghế trên. Xuân Anh xem nàng trên bàn còn có nửa khối không ăn xong tơ vàng bánh, chắc là vừa mới còn ở ăn. Này tơ vàng bánh cũng không phải là Lâm. Thị cái này dai tầm người có thể ăn nổi, trên đường cũng không có bán. Lâm Thị nhìn Xuân Anh ánh mắt, trong lòng ảo não một tiếng, như thế nào liền quên thu hồi tới, vẫn là hầu hà người qua ít. Nàng một người nhớ không dậy nổi nhiều chuyện như vậy Ngô ra tẩu tử Cũng tới nếm thử này điểm tâm Là chúng ta đào nghi đi nữ học Thời điểm tiên sinh khen thưởng Đứa nhỏ này hiếu thuận thực Một hai phải mang về tới cấp ta ăn Đây là huyển chuyển giải thích cấp chính mình nghe Xuân Anh trong lòng cười nhạt Nàng đi theo thế tử phi nhiều năm Lại không phải ngốc tử Từ lâm thị đem nữ nhi đưa đi tà ra Nàng liền biết không thích hợp Nàng lại nhìn lâm thị bụng liếc mắt một cái Ngươi nữ nhi thật là hiếu thuật, nói vậy trong bụng cái này cũng đúng vậy. Lâm thị đắc ý xoa xoa bụng, mượn ngươi cát ngôn. Nàng thành thân nhiều năm như vậy liền đáo nghi một cái nữ nhi, hiện tại còn không dễ dàng có thân mình, ngày sau riêu ra cũng có hậu, chỉ cần riêu ra có hậu. Nhà nàng cha chồng tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình này toàn ra, phía trước bởi vì nàng sinh nữ nhi, trưởng phu lại quá mức bình thường. Cho nên cha chồng cho bọn hắn sản nghiệp nhỏ bé làm các nàng sinh hoạt hảo là được, hiện tại nhưng không giống nhau, nếu nàng trong bụng hoài chính là đứa con trai, kia cha chồng để lại cho trong nhà đồ vật liền khẳng định không ngừng này đó. Vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta cũng muốn trở về phúc mệnh. Xuân Anh cười rời đi. Lâm thị tha thiết đưa đến cửa, chờ nhìn đến Xuân Anh đi xa, mới khinh thường nhỏ giọng nói thầm, một cái hạ nhân cũng ở ta nơi này bãi nai nai phổ nhi. Tới rồi cuối năm, từng nhà đều phải ăn Tết. Ngọc Đồng cũng không ngoại lệ, bất quá nàng thu được tiêu ra phát tới thiếp cưới, nguyên bản tưởng tiêu vân nương cùng hách bình đông, không từng tưởng là tiêu viện nương cùng kinh thành phó ra, gả người đúng là phó nhân bảo con vợ lẽ đề đề, như thế nào trước kia cũng chưa nghe. Qua, này đột nhiên viện nương phải gả đi phó ra, Ngọc Đồng thật đúng là có chút kỳ quái, này ai cũng không biết, hơn nữa hôn kỳ định qua nóng này, Ngọc Đồng các nàng muốn tới cửa đi chúc mừng phía trước. Tiêu tướng quân trong phủ lại nói viện nương thân mình không khỏe, phải đợi năm sau thân mình hảo chút lại làm. Lời này Ngọc Đồng cảm thấy kỳ quọc, liền cùng triệu quần nói, triệu quần cũng có biết một vài, phó gia trước kia còn lấy ta là chủ hiện tại nhưng không giống. Nhau, phó nhân bảo phu nhân là hoàng hậu thân mội mội, khai quốc công phủ lúc trước con vợ lẽ nhi tử đều thượng chiến trường, vớt công lao thời điểm cố tình chỉ làm con vợ cả lại đây, phó gia những người khác cũng bất mãn A Cho nên phó nhân bảo thứ để trước đó vài ngày cũng lại đây, hắn lại tưởng mượn sức tiêu láo tướng quân, nhưng không phải nhìn chúng vị kia tiêu nhị cô nương sao. Quan trưởng quả thật là thay đổi trong nháy mắt, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không. Có vĩnh viễn bằng hữu, phía trước triệu quần cùng phó nhân bảo hai người quan hệ còn rất tốt, hiện tại cũng là làm theo ý mình. Ngọc Đồng khó hiểu nói, ngươi là đô chỉ huy sứ, phó nhân bảo chỉ là phó, hơn nữa ngươi cũng cần cù, hắn dựa vào cái gì đoạt ngươi nổi bật. Ngươi đã là thế tử, hắn cũng là thế tử, không phải càng hẳn là di hòa vi quý sao? Lại nói như thế nào triệu quần cũng là tín quận vương thế tử, tông thân, hà tất vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đắc tội với người. Đâu? Triệu quần lắc đầu, di Hỏa vi quý, hừ, ngươi còn không biết đi, chúng ta hiện tại quân hộ sở chậm giải kiến thành lúc sau, hoàng thượng đã hạ minh dụ rời người lại đây, nơi này cùng nước láng giềng ai lại gần, triều đình muốn thông thương. Hắn thấy Ngọc Đồng ở Trầm tư, lại nói, cho nên phó gia người tưởng nhiều dính điểm, nhưng này hội ninh liền lớn như vậy, tiêu tướng quân lại là lấy ta cầm đầu, bọn họ không phải nổi lên cái này tâm tư, gần nhất kéo rút thứ đệ, thứ. Hai cũng là mượn sức tiêu tướng quân, thì ra là thế A Ngọc Đồng cảm thấy không ổn, ngươi là đô chỉ huy sứ, nơi này đều là ngươi quản chế, đại gia cùng nhau hợp tác cũng liền thôi. Hiện tại phó gia tưởng chiếm đầu to, đó là tuyệt đối không có khả năng, Triệu quần nếu có thể thuận lợi kế thừa tín quận vương phủ, cũng không thể bảo đảm nàng sơ ca nhi cũng có thể thuận lợi kế thừa, liền nói ngọc ký nhi tử muốn thỉnh phong thế tử cũng chưa cho phép. Ngươi không có công lao, không có khổ lao, nhân ra dựa vào cái gì làm ngươi phong vương. Tính, trước đem bên tay sự tình làm tốt, sau đó tái kiến chiêu hủy đi chiêu. Triệu quần nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này, phó ra lại nói như thế nào cũng là quốc công phủ, phó tam lại là hoàng đế em rể. Đắc tội quá mức chỉ sợ dẫn hỏa thượng thân, lại nói tiếp chiều đại tôn thất so tiền chiều xem như hảo quá nhiều, có thể lánh binh đánh giặc, còn có thể làm quan. Không giống tiền chiều tôn thất, đương heo dưỡng, còn phái cẩm y vệ nhìn chầm chầm, nhưng chiều đại so tiền chiều không tốt là, không có đất phong, hơn nữa kế tục tước vị toàn xem mặt trên. Tỉ như nói tín quận vương phủ tước vị, trước kia là tin thân vương phủ, sau lại là tín quận vương phủ, hiện tại triệu quần là thế tử. Về sau sơ ca nhi hoặc là sơ ca nhi nhi tử liền không biết có hay không tước vị. Ngọc đồng nguyên bản tưởng nói không thể như vậy liền tính, nàng tính cách luôn luôn là trước công là chủ, có. Thể tưởng tượng tưởng triệu quần người này rất có lòng dạ, không giống nàng làm cái gì đều là bãi ở bên ngoài. Vậy được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Ngọc đồng dặn dò, triệu quần trong lòng ấm áp, ta biết. Hắn không muốn ngọc đồng vì cái này nhọc lòng, nhân ra nói gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm. Chỉ cần thê tử nhá nhận lịch sự ở nhà mang mang hài tử là được. Bên ngoài sự tình vẫn là dựa hắn đi phiền. Sơ ca nhi vừa lúc đi tới muốn ôm một cái. Triệu quần ôm nhi tử. Đi ra ngoài xem tuyết đi. Bên ngoài tuyết rất lớn. Sơ ca nhi mang theo mau mũ. Lông xù xù. Có vẻ đặc biệt đáng yêu. Triệu quần ở nhi tử trên mặt hôn một cái. Kỳ thật lúc này hắn cũng mới 2-3 tuổi. Tuổi trẻ lại thanh quý. Nếu là người khác không nói. Khẳng định cho rằng hắn không có thành thân. Cha... Sơ Nhi rất thích ngươi như vậy ôm a nếu là cha có thể mỗi ngày ở nhà bồi ta cùng nương thì tốt rồi, cha một hồi tới chúng ta liền thật là cao hứng. Sơ ca Nhi đồng ngôn đồng ngữ, hống triệu quần cực kỳ cao hứng. Cuối năm, triệu quần chuẩn bị đem phụ tá bọn thị vệ ghé vào cùng nhau ăn cơm tất niên, đương nhiên là an bài bên ngoài gian, nhị môn nội còn lại là triệu quần toàn gia đoàn tụ. Trước kia ở tín quận Vương Phủ, triệu quần cùng Ngọc Đồng đều là tiểu bối, hiện tại là chính mình đương ra làm chủ. Cảm giác cũng không giống nhau, có loại chân chính làm đại nhân cảm giác. Mùng một lâm thị liền mang theo đào nghi lại đây thỉnh an, vừa lúc triệu quần. Cũng ở, hắn là cái nam nhân tự nhiên tránh đi ra ngoài, lâm thị đôi mắt chợt lé chưa nói cái gì. Nàng này một năm đi theo tín quận vương phủ sống qua, tự nhiên biết vương phủ có bao nhiêu phú quý, nhìn xem vị kia thế tử phi trên người xuyên mang, liền một kiện liền để các nàng ra vài kiện tiêu dùng. Càng miễn bản kia đối long phượng thai, một cái nha đầu phiến tử, ăn mặc theo chỉ vàng dày thêu, dày đầu còn nạm trân châu, này đến bao nhiêu tiền a? Nàng trước kia ở tại kinh giao phụ cật, ở kia một mảnh cũng là nổi danh phú hộ, nhưng đi theo vương phủ mới trường kiến thức, nhưng nàng cũng thực thông minh, toàn bộ nói một ít hài tử kinh, ta hỏi đảo nghi thời điểm thích ăn cay, hoài cái này thời điểm nhất thời thích ăn cay, nhất thời thích an toàn, cũng không biết này toan nhi cay nữ truyền thuyết chuẩn không chuẩn. Nàng một bên nói một bên cầm vương phủ hạt dưa xào ăn, nghe nói đây là thế tử phi nghĩ ra được, dùng mật đường xào, ăn lên ngọt tư, tư hạt dưa mùi vị. Lâm thị luôn luôn biểu hiện thực hài hước, thực dễ dàng làm người sinh ra đối nàng hảo cảm. Ngọc đồng thấy nàng nói chuyện hảo chơi, cũng nói, việc này là nói không chừng, ta hoài hai đứa nhỏ thời điểm cũng không biết chính mình hoài chính là song thai. Ai nói không phải, đúng rồi, thế tử phi sang năm muốn hay không đưa Phúc tỉ nhi đi nữ học. Ta nghe nói tả ra nữ học vừa mới thu một vị bốn tuổi tiểu cô nương. Lâm Thị phun ra một ngụm hạt dưa phiến, ra. Vẻ nói chuyện phiến bộ ráng, vô tình hỏi. Ngọc Đồng lại lắc đầu, như thế không cần, sang năm chúng ta trong phủ liền sẽ tuyển tiên sinh đưa lại đây. Ai nha, là ta kiến thức quá nông cạn, ta còn lo lắng đâu. Lâm Thị cười ngược lại biểu hiện một bức thực quan tâm rồi lại xấu hổ bộ ráng. Ngọc Đồng nhấp môi cười, cũng không có để ở trong lòng. Nàng hài tử trước nay liền cùng lâm thị hài tử không ở cùng cái trên vạch xuất phát, từ nàng tuyển tú ngày đầu tiên bắt đầu, liền. Biết chính mình mặc dù không phải gả cho tôn thất làm vợ, chính là tiến cung, về sau hài tử khẳng định đều là kim tôn ngọc quý. Nàng không để ở trong lòng này phúc thái độ, làm lâm thị nhìn liền càng hụt hẳn, cứ việc nàng mặt mũi thượng ra vẻ đạm nhiên, không nghĩ người khác nhìn ra tới nàng là ghen ghét, nhưng tâm lý nơi nào đó đã đa phát mầm. Ngay sau đó, nàng xoa xoa bụng Lại nói lên một cái khác câu chuyện. Qua tháng giêng Tiêu Vân Nương lại cùng vương phủ khôi phục. Bình thường đi lại, nàng hỉ khí dương dương vào cửa. Nhân ra vừa thấy liền biết này ăn tết sợ là ở trên người nàng đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Ngọc Đồng vẫn là như thường lui tơi giống nhau an bài nàng đọc sách tập viết xem sổ sách. Không nghĩ tới qua một cái mùa đông, Tiêu Vân Nương lại là một chút cũng không có hoang phế. Xem ra ngươi ở nhà cũng rất dụng công a như vậy liền rất hảo. Ngọc Đồng tán dương đối nàng nói. Lại thấy nàng hai mắt đạ hồng, một chương không tính. Thật xinh đẹp đôi mắt cũng lộ ra vài phần thần thái. Ngọc Đồng dù sao cũng là người từng trải. Nàng cười nói, xem ra là có người giáo ngưỡi. Có yêu nhau người, hận không thể thế nhân đều biết chính mình thích người kia là cái dạng gì người. Tiêu Văn Nương cũng giống nhau. Nàng cúi đầu ngượng ngùng nói, có hách đại ca dạy ta, hắn cái gì đều hiểu. Nói xong xem mọi người đều trêu gheo nhìn nàng. Đặc biệt là Ngọc Đồng cười nói, nguyên lai like là có hách đại ca à, ngây thơ. Thiếu nữ không cấm đâu, xem Tiêu Vân Nương đầu đều nâng không đứng dậy, Ngọc Đồng mới làm đứng đắn bộ dáng được rồi, được rồi, đại gia hỏa cũng đừng cười Vân Nương, làm nàng hảo hảo viết chữ đi. Cũng may Tiêu Vân Nương sợ người ồn ào, cho nên vẫn luôn cố ý chuyên chú ở viết chữ thượng. Ngọc Đồng tắc mang theo sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi ở một khác bên nhỏ giọng dạy bọn họ nhận tự, kể chuyện xưa. Ngọc Đồng không có nói cái gì hiện đại tiểu chuyện xưa, mà là giảng chút ngưu lang chức nữ, thiên tiên xứng hoặc là tam quốc diễn nghĩa tiểu chuyện xưa. Cho nên mỗi năm 7 tháng sơ bảy hỷ thước liền sẽ đáp một tòa Kiều làm ngưu lang chức nữ gặp gỡ. Ngọc Đồng nói xong, lại nói giỡn cùng sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi nói, về sau chúng ta nếu là tách ra, làm cha ngươi dùng gánh nặng chọn các ngươi, một bên một cái đi gặp nương. Không tốt, ta muốn cùng nương vĩnh viễn ở bên nhau. Sơ ca nhi đem ngày sơ phục ở Ngọc Đồng đầu gối. Phúc Tỷ Nhi cũng lôi, kéo tay nàng không bỏ, Nói đến cũng kỳ quái Ngọc đồng này đối long phượng thai Sơ ca nhi đối nàng cảm tình rất sâu Hơn nữa mọi chuyện đều nghĩ nàng Phúc tỉ nhi liền tương đối bình thường nữ nhi ra bộ ráng Đối nàng cũng dính Nhưng không sơ ca nhi như vậy dán. Giữa trưa phòng bếp bao sủi cào Có màu đen mực rau hẹ sủi cảo, Còn có màu trắng tam tiên rau cần thịt heo Cùng tôm tươi nhân sủi cảo, Càng có màu xanh lục mước hương trứng gà sủi cảo, Hai cái hài tử cùng ngọc đồng Đều ăn rất thơm Nhưng triệu quần có việc không có trở về, cho nên Ngọc Đồng để lại tiêu vân nương cùng các nàng một bàn ăn cơm, vân nhà mẹ đẻ khó được ăn đến như vậy tinh xảo đồ vật, bởi vì tiêu tướng quân làm giàu trước cũng bất quá là cái thiên hộ, biện thị vì vớt tiền ngày thường trừ bỏ đôi chính mình nữ nhi hào phóng, đối chất nữ đã có thể không phải như thế. Nàng buồn đầu ăn cái gì, lại thấy thế tử phi động tác yêu nhá, cũng không phải cố ý làm mẫu, nàng cũng không dám ăn quá thô lỗ. Bất quá, xem thế tử phi tự mình giúp Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi dịch thứ, lại mau lại đẹp, nàng không cấm hỏi, ngài như thế nào dịch thứ đều dịch như vậy đẹp. Hạ kết thế Ngọc Đồng trả lời, này tính cái gì, chúng ta thế tử phi năm đó tuyển tú không biết có bao nhiêu khảo nghiệm đâu. Tiêu Vân Nương trong lòng thực ngạc nhiên, nàng nghe nói thế tử phi phụ thân cũng là tam phẩm quan, vẫn là hầu phủ xuất thân, vốn dĩ cho rằng nhân ra như vậy liền ngồi chờ gà. Người tốt là được. Ở nàng trong lòng hách bình đông tuy rằng như thiên thần giống nhau, có thể thấy được thế tử mới biết được cái gì gọi là Long Trương Phượng Tư, nàng đối thế tử không có gì ý tưởng, nhưng là nhân vật như vậy thật sự là làm người nhìn tâm hướng tới chi. Thế tử phi thật lợi hại, Tiêu Vân Nương thiệt tình thực lòng khen một câu, được rồi, được rồi, nhanh ăn cơm đi. Ngọc Đồng thúc dục nói, không muốn cùng một cái bên ngoài người ta nói nhiều như vậy, nàng. Người này chỉ là thoạt nhìn thẳng thắn, trên thực tế cũng không phải thật sự cái gì đều nguyện ý hướng bên ngoài nói người, còn nữa Tiêu Vân Nương cũng không phải cái người thông minh, bị người một bộ lời nói, các nàng trong nhà lớn nhỏ sự không đều bị người ngoài đã biết sao. Tiêu Vân Nương cho rằng Ngọc Đồng giúp nàng giải vây, lại vùi đầu ăn cơm. Ngọc Đồng tắc không tính toán từ Tiêu Vân Nương vào tay đi hỏi thăm Tiêu ra sự tình, cho nên đối nàng vẫn là như thường lui tới. Một phen, giữa trưa cơm nước xong, Tiêu Vân Nương đi ngủ chưa Ngọc Đồng cũng có chút mơ màng sắp ngủ, liền đèn nặng hai cái tiểu nhân cũng cùng nàng cùng nhau ngủ, ngủ ngủ liền có chút không thích hợp, hạ thân lửa nóng thực, mê mang mở mắt ra vừa thấy, vừa lúc nhìn đến trượng phu tay đang chuẩn bị thu hồi đi, nàng trong lòng nháy mắt thả lỏng, thế tử, ngươi trở về như thế nào không nói một tiếng, còn như vậy, triệu quần nửa ôm nàng ngồi dậy, trên mặt ý cười chưa giảm, hắn hiếm thấy nói chuyện mang theo giọng mũi. Tựa hồ ở cùng hắn làm nũng giống nhau, ta chính là tưởng cùng ngươi nhiều thân cận. Ngươi làm sao vậy? Ngọc Đồng bắt tay đặt ở hắn trên chán. Không có gì, chính là bên ngoài quá lạnh, về đến nhà vừa thấy đến ngươi liền tâm nhiệt. Triệu quần đem tay nàng keo xuống tới, phóng chính mình bên miệng. Trong lòng lại là nghĩ tiêu tướng quân tìm hắn muốn cho hắn ra chủ ý bộ ráng, phó ra muốn tiêu viện nương gả cho phó nhân bảo thứ đệ. Đem biện thị cái kia xuẩn phụ thuyết phục, chờ tiêu tướng quân sau khi trở về. Mắng to tiêu lão nhị hai vợ chồng một hồi, tạm thời hủy bỏ hôn sự, chính là gần bằng tiêu tướng quân đi đối phó phó ra kia cơ hồ là không có khả năng, nhưng tiêu viện nương tình huống hiện tại là không có người sẽ vì nàng mà đắc tội phó ra đi cưới nàng. Cái này duy nhất có thể cùng phó ra đối kháng người chính là tín quận vương thế tử triệu quần, nếu là hắn mở miệng chịu muốn tiêu viện nương làm. Chắc thất, kia phó ra người liền sẽ không lắm miệng, cũng biểu hiện tiêu ra đứng ở tín quận vương bên này quyết tâm. Đối với triệu quần tới nói lại là một vốn bốn lời sự tình, nhưng hắn cự tuyệt, tiêu tướng quân đối triệu quần có chút thất vọng, hắn kỳ thật cũng không nghĩ làm cháu gái nhi làm tiểu, chính là không gả đến phó ra, ai còn dám muốn. Cấp thế tử triệu quần làm thiếp, gần nhất là biết triệu quần về sau là quận vương, tiêu viện nương làm quận vương chắc phi kia, cũng là có phẩm cấp, thứ hai cũng là vì triệu quần bản nhân tính cách như chảy nhỏ giọt nước chảy giống nhau làm người như tắm mình trong gió xuân, thả văn tài võ lược toàn vì người xuất sắc. Như vậy tôn nữ tế ai không nghĩ muốn, đến nỗi thế tử phi nơi đó, nàng đã có nhi tử, mọi thứ đều so viện nương cường, viện nương mặc dù vào vương phủ, cũng chút nào lay động không được thế tử phi địa vị. Cứ như vậy triệu quần còn cự tuyệt, tiêu tướng quân tức khắc trong lòng có chút khó. Chữ, triệu, triệu quần cùng hắn tan ra trong không vui, còn không có nghĩ đến cái gì chủ ý có thể làm vị này tiêu tướng quân vừa lòng. Không đúng, ngươi cái dạng này khẳng định có sự, muốn hay không cùng ta nói nói có lẽ ta còn có thể giúp ngươi điểm tiểu vội. Triệu quần bộ dáng người sáng suốt xem chính là tâm sự nặng nề, sao có thể sẽ không có việc gì. Triệu quần xem thê tử quan tâm nhìn hắn, hắn nói, là cái dạng này, lần trước không phải nói tiêu ra nhị cô nương cùng phó. Nhân bảo thứ để kết thân sao? Ngọc Đồng gật đầu, thả nghe triệu quần nói tiếp. Triệu quần căng ra đầu nói, tiêu lão tướng quân không biết chuyện này, sau khi trở về trực tiếp cùng phó ra nói rõ, không đem cháu gái gả cho phó ra. Cho nên liền tìm thượng ta, xem Ngọc Đồng nhìn chằm chằm hắn, triệu quần vội vàng nói, ta lập tức liền cự tuyệt, nhưng cũng đến cùng người cô nương tìm cái nhà tiếp theo không phải. Vừa nghe chính là kịch bản A, triệu quần vẫn là quá tuổi trẻ. Ngắm lại cũng là, tín quận vương hậu viện thực sạch sẽ, hắn cưới chính mình sau cũng không có bên nữ nhân, không biết chân chính kịch bản. Mà Ngọc Đồng khi còn nhỏ liền cùng Trương Chiêu ở nhậm thượng, khi đó Trương Chiêu cũng là giống nhau thực tuổi trẻ. Lập tức đã bị Hà ra đem Hà Di Nương đưa lên giường Ngọc Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn Ý bảo hắn không cần khẩn trương Ta tự nhiên biết tâm ý của ngươi Ngươi cần gì vì tiêu ra lo lắng Đây là nhà hắn con thứ hai gặp phải Tai họa, tiêu tướng quân tự cho là quy phục Không biết người còn tưởng rằng ngươi muốn thế nào đâu Ngọc Đồng cố ý chỉ chỉ bên trên Triệu quân nghi hoặc này nói như thế nào Hắn phụ tá còn không có người nói với hắn này đó Hướng hồ đây cũng là hắn tư nhân sự tình, cũng không tiện nói cho người khác. Ta hỏi ngươi, tiêu gia nhất hẳn là nguyện trung thành chính là ai? Không phải trên long ý vị kia sao? Hắn dựa vào cái gì vì ngươi cố ý cự thân? Đây là muốn kết bè kết cánh. Sao? Ngọc Đồng không khách khí nói, nói xong nàng lại nói tiếp. Nếu xác thật vô tình cùng phó ra kết thân, vậy không cần kết. Này rõ như ban ngày lanh lành càn khôn. Phó gia còn sẽ vì một con vợ lẽ làm sằng làm bậy, hiện tại chính là có bao nhiêu người nhìn chầm chầm phó gia cùng viên gia nhân gia như vậy, thái tử phi địa vị củng cố còn hảo, nếu là không vững chắc, này lại là một chứng cứ phạm tội, lời nói lại nói trở về, tiêu viện nương thật sự phải gả nhập chúng ta trong phủ, kia ngày sau có phải hay không sở hữu những cái đó cùng chúng ta kỳ hảo người làm một ít nhìn như vì chúng ta tốt chủ ý, tắc người tiến vào, ngươi liền ứng, lời này làm triệu quần hơi có chút bế tắc giải khai. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, ở đại sự thượng có chút mưu lược, ở việc nhỏ thượng không nhất định có Ngọc Đồng xem như vậy rõ ràng. Ý của ngươi là việc này chúng ta đừng động. Triệu quần hỏi, hắn cũng muốn nghe xem Ngọc Đồng ý kiến. Ngọc Đồng cười nói, quản cái gì? Nên làm như thế nào ngươi liền phải như thế nào làm? Ngươi nói cho tiêu ra, nếu là phó ra tự tiện không cho tiêu viện nương kết hôn, ngươi liền thượng sổ con, ta tưởng phó ra cũng không phải như vậy ý thế hiếp người người đi. Không nghĩ tới nhà mình nương tử thật là cái người thông minh a, chỉ cần tiêu viện nương gả không ra, liền có thể chế tạo tiếng gió nói phó ra phá rối, đến lúc đó làm phó ra hết đường chối cãi. Triệu Quần trong lòng kia tảng đa rốt cuộc rơi xuống. Hắn nhìn nhìn nhàn nhã tự tại uống trà thê tử, bỗng nhiên có loại kỳ quái ý tưởng, kỳ thật Ngọc Đồng như vậy cô nương nhất hẳn là chính là tiến cung đi, nàng sinh khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tính tình hoạt bát, hành sự lại đoan trang có lẽ, thân mình cũng thực hảo, thực có thể sinh dưỡng không biết nên nhiều chọc người thích. Cùng thê tử thương nghị hảo sau, triệu quần tìm tới tiêu lão tướng quân tiến vào thư phòng, hắn trước làm cái thỉnh tư thế, trên mặt lại không. Có gì biểu tình, tuy là kinh nghiệm xa trường lão tướng, tiêu lão tướng quân cũng xem không hiểu triệu quần tâm tư. Lần này tìm tiêu tướng quân lại đây chủ yếu là về ngươi cùng ta nói sự tình, ta tưởng sự tình còn không có hư đến cái kia nông nỗi, phó ra người cũng không thể một tay che trời. Ngài cứ yên tâm lớn mật cùng ngài cháu gái tìm con rể Nếu là phó gia thực sự có gây rối sự tình Chỉ lo nói cho ta Đó là đến tai thiên tử ta cũng muốn giúp ngươi Cái gì? Tiêu lão Tướng quân cho rằng chính mình nghe lầm Hắn ít nhất cũng muốn chiêu hiền đại sĩ Sau đó sẽ giúp cháu gái tìm tôn nữ tế Như vậy phó gia nhân tài không dám động a Vì thế Hắn ra vẻ khó xử Ngài cũng không phải không biết Người khác bên ngoài sẽ không nói cái gì Nhưng này ngầm Triệu quần nhướng mày Ngầm Phó nhân bảo chỉ là khai quốc công thế tử ta tưởng hắn tại đây phiến thế lực xa xa không bằng ngài đi. Nói nữa, phó gia hiện nay cũng bị ngự sử nhìn chầm chầm, nơi. Nào liền dám làm bừa. Ngươi cũng không có khả năng vì ngươi một cái cháu gái liền gióng chống khua chiêng nháo A, tiêu ra bộ hà đông đảo, tùy tiện tìm cá nhân gả không phải được rồi. Xem tiêu lão tướng quân biểu tình rõ ràng không phục, triệu quần đơn giản đem nói càng minh bạch một chút, ta liền sợ ngài nếu là bên ngoài thượng theo ta đi thân cận qua mới có thể bị phó gia kiêng kỵ. Tiêu lão tướng quân liền không phải một cái kẻ ngu dốt nếu không cũng sẽ không hốn đến cái này phân thượng hắn nguyên bản xem triệu quần tuổi không lớn tới hội Ninh phủ nhiều có dựa vào hắn địa phương cho nên cũng cam tâm tình nguyện đi theo hắn làm nói không chừng còn hốn ra cái bộ dáng cho nên cố ý cự tuyệt phó ra chính là vì cùng tín quận Vương phủ quy phục không nghĩ tới thế tử thế nhưng lại là như vậy lý giải Đúng vậy hắn nháo lớn như vậy đến lúc đó phó ra nhưng thật ra không hận hắn hận nổi lên tín quận Vương phủ Tín quận Vương Phủ Nguyên Bản cùng phó ra còn chưa xé rách mặt, chẳng qua là ở chỗ này có chút nho nhỏ ích lợi phân tranh, nếu là bị hoàng thượng biết, đầu một cái trách tội tin Vương Phủ kết đảng, kia tín quận Vương không hảo, sẽ trước lấy ai làm mai. Nghĩ đến đây hắn ngược chảy ra nhất chỉnh phiến mồ hôi lạnh, hắn dáng vẻ này nơi nào là ở giúp tín quận Vương Phủ, căn bản chính là cùng tín quận Vương Phủ kết thù, người khác nếu là lại truyền một ít cái gì nhị nam tranh một nữ phong lưu vận sự, triệu. Quần không duyên cớ bị ăn không tốt thanh danh, đầu một cái liền phải tra tấn hắn cháu gái, lại tìm cơ hội trả thù tiêu ra, Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Triệu Quần đem chén trà hướng hắn bên kia đẩy một chút, "Lão tướng quân, ngài uống mấy khẩu trà." Là, là Tiêu lão tướng quân đã không có mới vừa rồi tiến vào khi cái loại này man hận tâm thái. Triệu Quần như cũ là kia phúc ôn hòa bộ dáng, ngài uống xong trà liền trở về đi. Ta tưởng cô nương ra tuổi lớn, vẫn là không thật dài kỳ lưu chứ. Nếu là nhà các ngươi cô nương xuất giá, ta làm thế tử phi đi cho các ngươi chủ trì hôn sự cũng là có thể. Bởi vì Ngọc Đồng hiện tại không chỉ có tứ giác đều toàn, hơn nữa nhi nữ thành đôi, vừa lúc toàn phúc người, có nàng làm toàn phúc người, nói vậy cũng sẽ làm tiêu viện nương hôn sự tăng thêm sáng dọi. Thực mau tiêu tướng quân liền về nhà, lập tức tuyên bố tiêu viện nương đánh có chút một môn đính hôn từ trong bụng mẹ việc hôn nhân, trước kia. Không biết ra nhân này trên đời thượng, hiện tại nếu còn sống trên đời. Nên tuân thủ hứa hẹn, đồng thời, từ triệu quần hòa giải, chính thức cùng trình ra giải trừ hôn ước, kỳ thật cũng chỉ là miệng thượng, rốt cuộc tiểu lệ đính hôn cũng không thành. Tiêu tướng quân càng là tuyên bố hai cái cháu gái hôn sự cùng một ngày làm, cùng một ngày xuất giá, tiêu Văn nương hứa cấp hách bình đông, mà tiêu viện nương tắc gả đến lân hội ninh phủ rất gần túc thận phủ một vị cử tử, kia cử. Từ năm nay cùng tiêu viện nương tuổi sấp xỉ, hơn nữa ra cảnh giàu có, tuy không phải đại quan nhà, Nhưng trong nhà dân cư đơn giản, hội ninh phủ người đều tán tiêu tướng quân giảng nghĩa khí, thủ quy củ, không tham mộ quyền thế, chỉ có khoanh tay mà đứng phó nhân bảo, làm như sắc mặt có chút âm trầm. Phó tam nãi nãi ngày thường cùng hắn tôn trọng nhau như khách, hiện tại bởi vì đã hoài thai, lại cố ý xe mặt một vị Mỹ tì cho hắn, 10 phần 10 hiền huệ người. Hiện tại nhìn, đến trượng phu cao mày, nàng khó hiểu nói, phu quân, ngươi làm sao vậy? Phó nhân bảo cười lạnh kia triệu quần lại là cái chảy gỗ không thành, tốt như vậy mượn sức tiêu ra cơ hội thế nhưng buông tay, đáng giận tiêu ra lại vẫn là không để ý tới hắn bên này mượn sức, ước chừng là thế tử qua sủng thế tử phi. Phó Tam nãi nãi là đi qua tin vương thế tử nơi đó rất nhiều lần, thậm chí cùng thế tử phi xem như tương đương quen thuộc, nàng đi các nàng ra mới kinh ngạc phát. Hiện, tín quận vương thế tử bên người thế nhưng là không có thiếp, đừng nói gì đến thông phòng chắc phi, chỉ có thế tử phi một người, còn có một lần, Các nàng từ nhà người khác cùng nhau trở về thời điểm, chỉ có thế tử đứng ở cửa chờ thế tử phi, nhìn qua kia thế tử tuy nói lời nói không nhiều lắm, nhưng đối thế tử phi lại là rất sâu tình. Nhi nữ tình trường có thể thành cái gì đại sự? Phó nhân bảo khinh thường, đối với nam tử tới nói triệu quần không khỏi bà mụ một ít, nạp. Cá nhân nhập phủ, cũng sẽ không uy hiếp đến chính thế địa vị, còn có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Phó tam nãi nãi luôn luôn lấy phu vì thiên, Mặc dù trong lòng có oán khí, cũng không dám nói cái gì nữa, thực mau phó nhân bảo thật sự nhìn thấy vị này thế tử phi, là ở tiêu tướng quân gả hai vị cháu gái tiệc cưới thượng, nguyên bản là nam nữ khách khứa tách ra, nhưng thế tử phi làm toàn phúc người, khẳng định muốn đi hách ra, lúc này mới hiện thân ở. Trước mặt mọi người, nàng hôm nay cũng là ăn mặc một bộ màu đỏ, lại là màu đỏ thẫm này giống nhau đều là thượng tuổi người xuyên. Đại đa số tuổi trẻ nữ quyến không dám mặc ở trên người sợ hiện lão, vị này thế tử phi trương thị lại ăn mặc càng hiện ra sắc. Chỉ thấy nàng cái đầu không tính cao, so tân nương tử muốn lùn một chút, vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết, trên mặt trước sau mang theo ý cười, ngẫu nhiên có người quá xảo, nàng liền ánh mắt giết qua đi, xem kia bộ. Giáng liền biết là cái làm người lại ái lại hận người, hắn có chút minh bạch triệu quần vì cái gì không thiếp, có như vậy diệu nhân nhi tại bên người. Ai còn muốn những cái đó dung chi tục phấn Một hồi hôn sự làm xuống dưới Ai đều mệt Ngọc đồng làm toàn phúc thái thái cũng thu không ít thảo lễ Biện thị trong lòng bất mãn nữ nhi phải gả đến lân phủ đi Nhưng tưởng tượng đến lão gia tử lên tiếng Nàng cũng không dám nói nhiều Nàng trượng phu lại phi thường vừa lòng Còn cùng Biện thị nói Ta xem lão gia tử tuyển việc hôn nhân này liền khá tốt Cô gia là cái người đọc sách Đã biết thư lại đạt lý Chính hắn liền không thích đánh đánh giết giết Việc hôn nhân này đang cùng hắn ý, hắn đẩy đẩy biện thị, đừng nhìn chầm chầm trước mắt xem. Ngươi ngấm lại kia hách bình đông về sau là muốn thượng chiến trường đánh giặc, không chừng chính là cái đoàn mệnh quỷ. Chúng ta cô ra ít nhất không có gì nguy hiểm. Lão ra tử cấp của hồi môn cũng nhiều, cô ra. Bên kia gia cảnh cũng giàu có, ngươi chỉ lo lại quản mấy năm ra, vớt điểm tiền chúng ta hai vợ chồng dưỡng lão là được. Nhà mình cháu trai bảo không chuẩn cũng muốn thành thân, không nhân cơ hội nhiều vớt tiền tiền. Về sau cháu trai tức phụ vào cửa, nơi nào còn có biện thị quản gia phân Như thế như vậy, biện thị mới bị thuyết phục Bởi vì tiêu ra sự tình hiểu rõ sau, phó gia tạm thời còn chưa hành động thiếu suy nghĩ Triệu quần đầu xuân liền bắt đầu dẫn người đi khai Khẩn thổ địa, nhân triều đình đã hạ minh chỉ muốn thông thương Triệu quần còn muốn tìm người chuyên môn đi phụ trách chiêu thương này một khối Ít nhất muốn đem cái này địa phương làm lên, nhìn vô cùng náo nhiệt Trước kia phạm nhân xa nhất xung quân đến Liêu Dương Hiện tại bởi vì lãnh thổ khuyết trương, có rất nhiều trọng tội người cũng xung quân đến hội Ninh. Ở nông tang thượng Diêu lão tiên sinh là một tay, ở giám ngục phương diện Bạch tiên sinh lại là người thạo nghề. Triệu Quần bản nhân cũng dưỡng thành ngẫu nhiên có ý kiến liền hỏi Ngọc Đồng Hảo thói quen, mặc kệ thải không tiếp thu, ít nhất có thể nghe được tốt giải thích cũng không tính uổng phí. Kỳ xung quân lại đây người cũng không thiếu có khả năng hạ người, có thể thiện thêm lợi dụng liền hảo, bất quá có chút trọng phạm cũng không thể theo chân bọn họ đi thân cận quá. Tục ngư nói trượng nghĩa thường ở đồ cẩu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân, cha ta trước kia ở Ích Châu. Chiêu an thổ phỉ, ngươi còn đừng nói, nhân ra thổ phỉ còn tu lộ đâu. Ngọc đồng cùng nói giỡn dường như, triệu quần nghe xong gật đầu, ai nói không phải. Ngọc đồng lại tơi hưng thú, ngươi nói đến nhiều như vậy phạm nhân, có hay không chúng ta nhận thức? Có, bình tây bá một nhà còn không phải là sao? Triệu quần rảo hoạt cười. Di vắng bình tây bá cùng tiểu lương thị thủ hà cũng không biết đã chết bao nhiêu người, lần này xung quân đến nơi đây, làm các nàng cũng hảo hảo, làm việc, ngọc đồng lắc đầu, có thể đi tới nơi này, xem ra bọn họ cũng là mệnh ngạch nàng không nghĩ tới muốn đoạt mệnh, rốt cuộc một đám chó rơi xuống nước, đã chết cũng liền đã chết, nhưng tồn tại làm cho bọn họ nhiều làm chút có giá trị sự tình, tỉ như làm làm ruộng, cày ruộng gì đó, này đó nhưng đều yêu cầu người A. Hai vợ chồng nói một chút nhàn thoại, lại thấy có người tới báo nói diêu lão ra tử bị bệnh, triệu quần trao mày liền phải đi qua, Ngọc Đồng phân phó bình. An đem đại phu cũng thỉnh qua đi nhìn xem, còn hảo đại phu trở về nói diêu lão tiên sinh là điểm tiểu bệnh, không có gì vấn đề lớn, Ngọc Đồng biết diêu lão tiên sinh nhưng thật ra cái hảo cấp dưới, xưng được với là cúc cung tận tụy, tuổi như vậy đại còn đi theo triệu quần nơi nơi chạy, cũng may hắn không có việc gì, bằng không lại còn muốn trong nhà lại tặng người tới. Tới tân nhân lại muốn một lần nữa an bài sự tình, cũng là chuyện phiền toái một kiện. Diêu lão tiên sinh nhi, tử cùng lâm thị phu thê lại mau hù chết, lão gia tử thực sự có cái không hay xảy ra, bọn họ này hết thảy cũng chưa. Người hầu tiền tài tòa nhà tất cả đều là vương phủ, cha chồng ở, mấy thứ này các nàng tự nhiên có thể hưởng dụng, cha chồng không có, bọn họ cũng tự nhiên bị đuổi rồi. Cũng may dưỡng 10 ngày nửa tháng, riêu lão ra từ thân mình ngạnh láng lên, triệu quần thỉnh thương hộ lại đây khai cửa hàng sự tình cũng làm phi thường thuận lợi, hắn làm việc cũng rất tinh tế. Trước đem đông hồ người tụ ở bên nhau, chuyên môn vì bọn họ khai cái hàng ra chợ, lại thả ra tiếng gió muốn bán ra lông. Quân hộ sở hữu một ít người đã bắt đầu dưỡng dương cùng bò Tây Tạng từ từ, này đó đều là quan ngoại người vừa lúc thiếu. Nơi đây phần lớn là quân hộ, chị An cũng thực hào. Phó nhân bảo tuy nói tưởng phân ly canh, nhưng cũng sợ người khác nói hắn không có làm sự, cho nên triệu quần phân phối hắn chuyên môn làm chủ bị trợ một chuyện, vị nhân huynh này làm đảo. Cũng không tồi, phó ra được tốt hơn sự, tuy nói thời thời khắc khắc tưởng đem triệu quần kéo xuống tới, nhưng triệu quần cũng phòng bị. tả đại thiếu hoàn toàn nhàn xuống dưới, tả ra di vãng còn bởi vì nữ học có chút thanh danh, hiện tại thương hộ quật khởi, có một ít thương hộ tưởng đưa cô nương đến tả ra. Uông Thục Nhi là có thể có có thể không, nhưng tà đại thiếu cũng không lớn đồng ý, thương hộ có tiền không giả, nhưng thanh danh này lại chẳng ra gì, hắn tả ra tốt xấu. Là sĩ hoạn nhân ra, lại không thiếu tiền, chiêu thương hộ sau cũng rơi thanh danh, thời tiết ấm áp lên, người cũng bắt đầu đi lại lên, luôn luôn nhân duyên thực tốt hách phu nhân thỉnh đại gia tụ tụ, Ngọc Đồng biết nàng ý tứ cũng là chính thức giới thiệu tiêu vân nương cho đại gia. Trước kia tiêu Văn nương là làm tiêu ra đại tiểu thư thân Phật, hiện tại nhưng không giống nhau, làm hách ra đại thiếu nãi nãi đây là chính thức giới thiệu cho các nàng. Ngọc đồng cùng hách phú, nhân ở chung còn tính không tồi, chủ yếu là hai người cũng không có gì ích lợi xung đột, không giống phó tam nái nái, người tuy rằng không tồi, chính là bởi vì phó ra cùng triệu quần có chút không lớn đối phó, quan hệ không bằng di vãng, đương nhiên mặt mũi thượng đều cô khá tốt, liền nói hiện tại Ngọc đồng ở cửa thấy nàng. Còn muốn hỏi hàn ân cần vài tiếng, Ngươi này bụng càng thêm lớn, Ta xem sợ là mau sinh, Bà đỡ bà vũ đều thỉnh hảo không có, Phó tam nãi nãi cũng cùng, Nàng kéo tay vào cửa, Bụng lớn, Cũng không dễ đi độc, Nhà ta đều hảo, Sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi còn hảo đi, Muốn ta nói ngươi có thể thừa dịp tuổi nhiều sinh mấy cái, Đứa nhỏ này tới không được cũng xem duyên Phật, Hai người vừa nói vừa đi đi vào, Hách phu nhân cùng tiêu vân nương đã ở nơi đó chờ, Tiêu Vân Nương thấy Ngọc Đồng tiến vào ngay cả vội lại đây nói chuyện. Hách phu nhân đã làm người chuẩn bị trái cây điểm tâm, ta liền nói ít nhiều thế tử dẫn vào hảo chút. Thương hộ tiến vào, trước kia nhà của chúng ta tưởng mua điểm điểm tâm cũng chưa chỗ đi mua. Trước kia hách phu nhân bên kia đều là trung lập, hiện tại nhìn đến triệu quần làm không tồi, lại còn có có thể lực áp phó ra, hách phu nhân liền hơi thiên triệu quần bên này một chút, trước kia chính là không có như vậy mình giúp bọn hắn ra nói chuyện. Chúng ta thế tử nói đều là đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể làm tốt, như thế nào có thể nói là thế tử một người công lao. Ngọc Đồng che miệng cười nói, Phó Tam nãi nãi chính vuốt bụng, xem lại có nhà đầu lánh người lại đây, nguyên lai like là Ngọc Giai cùng Uông Thục Nhi cùng nhau lại đây. Uông Thục Nhi bụng mới vừa có điểm hiện, nàng thường thường sờ một chút, nhìn đến Ngọc Đồng sau, thấy nàng một bức dáng vẻ đắc ý, trong lòng thầm than, người này chính là nhiều năm như vậy cũng chưa biến, cảm xúc đều sẽ không che giấu. Cũng liền gương mặt này có thể làm tín quận vương thế tử thích, nàng có chút coi. Khinh Ngọc Đồng, nhưng Ngọc Đồng lại căn bản không cảm thấy Uông Thục Nhi là cái gì đại uy hiệp, nhưng lại nghĩ nghĩ trước đó vài ngày quản sự ma ma lời nói. Hiện tại hội ninh phủ dần dần náo nhiệt lên, tà đại thiếu lại vẫn là làm chức quan nhàn tà. Này cũng liền không nói, bản địa một vị cùng tà đại thiếu cùng đẳng cấp quan viên còn công khai sặc hắn không làm việc. Tuy nói tả ra muốn giấu rốt, khá vậy không thể làm người vũ nhục đến tận đây. Tà ra nguyên bản chuẩn bị cấp. Vị này tiểu quan một chút giáo huấn không nghĩ tới thân là thượng quan triệu quần không chỉ có không gian dạy hắn, còn làm hắn thăng một bậc đi quản binh khí kho. Người này cả ngày cùng tà ra không đối phó. Uông Thục Nhi ngày thường cũng không nghĩ quản những việc này, nhưng quản sự ma ma nói như vậy, nàng không thiếu được muốn thăm thăm Ngọc Đồng Khẩu Phong, xem thế tử có phải hay không nhằm vào tà ra. Lại nói như thế nào tà ra cũng coi như là tín quận vương phủ quan hệ. Thông ra, Tín quận vương thế tử như thế nào làm việc không quan tâm. Ngọc Giai cùng Ngọc Đồng quan hệ thân thiết, một lại đây liền ngồi ở Ngọc Đồng bên người. Tỉ, mấy ngày nay không đi nhà ngươi, ta cơm đều ăn không thơm. Ngày mai ôm ninh ninh lại đây là được. Phó Tam nãi nãi chỉ vào nàng hai người cười nói, vẫn là các ngươi tỷ mội thân thiết, còn có thể tại một chỗ, này thật tốt à. Hách phu nhân nói tiếp, ai nói không phải. Lương cửu đã từng cùng ở biên quan đánh. Dạc, hiện tại huấn luyện tướng sĩ không cần hách ra hoặc là tiêu ra kém, chính là không dựa thế tử hắn bản nhân cũng sớm hay muộn muốn thăng quan. Này trương gia tỉ muội cũng là có ý tứ, thật là một cái tái một vị xinh đẹp, lúc trước nghe người ta nói mới biết được trương gia còn có hai vị vương phi, đều là trung linh dục tú nhân nhi. Hôm nay a, chúng ta đi Tửu lầu ăn, nhà này tuy rằng mới khai không đến một tháng, nhưng sinh ý tốt không được, nhà của chúng ta bình đông. Đợi đã lâu mới bài đến một cái phòng, Ngọc Đồng vừa nghe nói muốn đi bên ngoài ăn, có chút hối hận nói, sớm biết rằng liền mang sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi lại đây, bọn họ hồi lâu không ra quá môn Hách phu nhân bàn tay to ngăn, trực tiếp đi tiếp bái. Ngọc Đồng lắc đầu, tính, hôm nay theo chân bọn họ an bài nhiệm vụ, ta làm cho bọn họ hai bối thư đâu, hiện tại đi lại nhiễu bọn họ, lần sau ta lại dẫn bọn hắn đi. Nàng tưởng chính là hách phu nhân tuy rằng không tồi, chính là vòng cái vòng lớn đi tiếp hài tử, Này cũng quá chậm trễ thời gian, nàng còn tưởng sớm một chút về nhà, lại làm hài tử bối thư. Uông Thục Nhi mặt lạnh nói, thế tử phi, dung ta nói một lời, như vậy tiểu nhân hài tử đừng làm cho bọn họ học quá nhiều, như vậy tiểu học cũng sẽ quên, nếu bằng không thật đúng là rục tốc bất đạt. Lời này nói không thể hiểu được, có chút người tới không có ý tốt, ta đại nãi nái, ta hài tử như thế nào dạy ta trong lòng hiểu rõ. Hách phu nhân vội, vàng hòa giải. Vân Nương mau đỡ thế tử phi lên xe ngựa Uông Thục Nhi mấy năm gần đây Vẫn luôn là bị người phủng Cho nên biểu tình thường thường nhàn nhạt Lại luôn có người thế nàng suốt đầu Hiện tại Phó Tam nãi nãi thái độ không rõ Hách phu nhân hòa giải Ngọc Giai khẳng định là giúp nàng tỉ tỉ Nàng nhất thời cũng không biết nói như thế nào phản bác Xem Ngọc Đồng lên xe ngựa Uông Thục Nhi hướng một khác trước trên xe ngựa lên rồi Phó Tam Nai Nai tự giác nhìn vừa ra Chó hay Cũng nhanh nhẹn làm người đỡ ngồi cố kiệu Ngọc Giai bỏ quên nhà mình xe ngựa Cùng Ngọc Đồng ngồi ở cùng nhau Nàng có chút khó hiểu nói Uông biểu tỷ đây là làm sao vậy Như thế nào đối sơ ca nhi cùng Phúc tỉ nhi như vậy để bụng Ai biết nàng phát cái gì điên Quả thực chính là có tật xấu Vị nào làm mẫu thân nguyện ý Bị người khác nói chính mình khắt khe hài tử Còn không đều là hy vọng hài tử học giỏi mới ngoan hạ tâm tới Chính cái gọi là quán tử như sát tử Sang năm liền có tiên sinh lại đây vỡ lòng Nếu là không điểm cơ sở Đến lúc đó học lên cũng cố hết sức, nói không chừng ngồi ở học đường đều ngồi không được, hiện tại chính là bồi dưỡng bọn họ học quy củ thời điểm, nàng nhà mình phu quân cũng chưa ý kiến, cũng không biết uông thục nhi gấp cái gì. Hội ninh phủ cũng không lớn, thực mau liền đến túy tiên lâu, ở hội ninh nơi này, dân phong mở ra, cũng không cần mang cái gì màn che tự nhiên có hạ nhân hỗ trợ làm cái chắn. Mặc dù, Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai quá mức mỹ mạo, Nhưng nhân gia cũng biết bọn họ là gia đình giàu có gia quyến, cho nên không dám ngẩn đầu xem. Phòng vừa lúc ở lầu 3 bên trong một cái đại phòng, nói là chỉ bao một cái, lầu ba cơ hồ toàn bộ đều bao xuống dưới. Này hách bình đông sắc thật là cái sẽ làm việc. Nàng chuẩn bị đi vào thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến một phụ nhân đi lên, trên mặt nàng tràn đầy tươi cười. Thế tử phi, ta là binh khí khó thích quý điển ra, ta vừa mới nhìn đến. Ngài, này liền lại đây thỉnh an. Ngọc Đồng nghe triệu quần khen quá vị này thích quý Điền là cái thật làm phái, đem binh khí làm tương đương hảo, giám sát cũng hữu lực. Nàng đối thích phu nhân nói, vậy ngươi trước lại đây đi, nhà của chúng ta thế tử cũng khen quá ngươi trượng phu rất là có khả năng. Thích phu nhân cũng là cái diệu nhân nhi, nàng cung kính cùng Ngọc Đồng hưởng phúc, lập tức sửa đúng Ngọc Đồng là đô chỉ huy sứ phu nhân, xem ra tới nhân ra là nhận đồng. Triệu quần năng lực, mà không phải gần coi trọng triệu quần thế tử thân Phật. Chỉ huy sứ phu nhân, là cái dạng này, nhà ta nhi tử qua mấy ngày thành thân, tưởng thỉnh ngài đi xem lễ, cũng không biết có hay không cái này phúc khí. Thích quý điền phu nhân vẻ mặt chờ đợi nhìn Ngọc Đồng, nhà nàng lão ra rất bội phục cái này tuổi trẻ đô chỉ huy sứ, nhưng là mạo muội đưa thiệp đi không được tốt, cũng may hôm nay có cơ hội nhìn đến thế tử phi. Ngọc Đồng ha ha cười, đi, như thế. Nào không đi, ngươi tống cổ cá nhân cùng ta đưa trương thiết cưới tới liền thành thích phu nhân biết các nàng đây là tụ hội rất có ánh mắt nói vài câu nịnh hót lời nói liền rời đi nơi này dân phong mở ra các nữ nhân nghị luật quan viên biết đến tiểu đạo tin tức cũng rất nhiều hách phu nhân biết đến liền không ít muốn nói thích quý điển đại nhân cũng là cái có tình có nghĩa hán tử hiện tại thành thân vị này chính là nhặt hài tử ngần ấy năm hắn phu nhân tuy rằng không có hài tử nhưng ai buộc hắn, hắn cũng không nạp thiếp không điển thiếp, liền thủ phu nhân sinh hoạt như vậy vừa nói ở đây các nữ nhân ấn tượng càng tốt một ít, phó tam nãi nãi chính mình trượng phu không tính bạc tình, nhưng phu thê hai người đã sớm là tôn trọng nhau như khách, muốn nói cảm tình cũng thật không có gì cảm tình, nhìn đến nhân gia cảm tình tốt như vậy, nàng kỳ thật đáy lòng còn có điểm hâm mộ, bất quá, chuyện như vậy ngấm lại liền thành, nàng tỉ tỉ, vẫn là hoàng hậu đâu, nhưng hoàng thượng phi tử thiếu, kỳ thật kinh thành đại đa số quý tộc gia đình đều là như thế, trượng phu đối chính thế chỉ có kính, đối thiếp mới là chịu mến. Phó Tam nãi nãi khen một câu, thật là kiêm điệp tình thâm A. Ở như vậy trường hợp, Uông Thục Nhi thường thường không thế nào sen mồm, hoặc là buồn đầu ăn cái gì, hoặc là liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nàng luôn luôn thờ phụng chính là không nói vô dụng nói, mới vừa rồi cùng Trương Ngọc Đồng nói. Nhưng lời này đó đều là xem ở nàng hài tử phân thượng mới nhắc nhở nàng, xem nàng không chỉ có không cảm kích còn sặc nàng, về sau nàng là sẽ không nói thêm nữa một câu. Ngọc Đồng cùng nàng không lớn giống nhau Chỉ cần đối phương còn không phải như vậy lệnh người chán ghét Nàng đều sẽ cùng nhau nói chuyện Đây là xã giao một loại Hoàng Thái Hậu còn phải thường thường tìm tông thân nhóm qua đi nói chuyện huống chi nàng Muốn ta nói như vậy nam nhân mới đang giá phó thác Cha ta ở Hàng Châu thời điểm Lúc ấy có một kiện đại án Chính là nữ tử sinh không ra hài tử tới Bị nam tử hưu bỏ Nữ nhân đã qua tuổi 30 Nhà mẹ đẻ lại không bản lĩnh Cuối cùng nàng cùng đường đành phải treo cổ ở phía trước phu cửa. Việc này nghe cũng chua sót. Phó Tam nãi nãi thở dài. Tiêu Vân Nương không tự giác sờ sờ chính mình bụng. Nếu là chính mình cũng sinh không ra hài tử tới. Có phải hay không cũng sẽ lọt vào không tốt đối đãi đâu. Nghĩ đến đây, nàng cảm giác. Được có chút bi ai. Mặc dù là ngồi ở chỗ này này đó các quý phụ đều là đỉnh cấp cáo mệnh. Các nàng đều phải liều mạng sinh hài tử bảo vệ chính mình địa vị. Nếu không phải sợ làm sợ các nàng. Ngọc Đồng thật muốn hòa giải ly liền kiên cường sống sót, vì sai lầm của người khác đi trừng phạt chính mình, này cũng không đáng giá. Nữ nhân tại đây trên đời tuy rằng sống gian nan, đã có thể bởi vì gian nan liền không sống sao, chết mới là trốn tránh, tồn tại mới là càng có dũng khí. Đối mặt chính mình, hách phu nhân xem không khí cứng đờ, có chút hối hận khai cái này đầu, lại xem thế tử phi đã cười khai. Nguyên bản là chuyện tốt, đều do ta này hã mộn. Cùng đại gia nói cái tiểu chê cười, đảo mắt không khí lại nhiệt, hách phu nhân mới vừa rồi nhăn lại mày thả lỏng, vị này thế tử phi đảo thật là cái rượu nhân nhi. Giày nặng chăn chiên thay cho, lại một lần nữa treo lên hoàng thủy tinh mảnh, sơ ca nhi đã hưng phấn chạy vào, hắn hôm nay xuyên màu đỏ rực. Chữ ti áo xuông, sân hắn thịt đỗ đô, giống cái hùng dũng oai vệ gà trống giống nhau, sinh cơ bừng bừng lại hết sức đáng yêu. Nương, mụi mụi tơi sao? Ngọc Đồng cũng cảm thấy tiểu hài từ buổi sáng không cần khởi qua sớm, bằng không ảnh hưởng phát dục, cho nên cùng bọn nha đầu nói qua, không cần qua sớm đánh thức hài tử. Hiển nhiên sơ ca nhi là cái ngoài ý muốn, hắn lên rất sớm, tinh lực tràn đầy, nhảy nhót, bọn nha đầu vừa thấy đến hắn liền cảm thấy thực sung sướng. Phúc, tỉ nhi khả năng còn đang ngủ, ngươi trước ngồi ở đây bồi nương ăn sớm một chút, chờ ngươi mội mội lại đây, chúng ta lại cùng nhau kể chuyện xưa cùng nhận tự. Ngọc Đồng kiên nhẫn hông hắn. Hắn là cái thực nghe lời hài tử, cái này làm cho Ngọc Đồng cảm giác được thực chi kỷ, có lẽ hắn có một ngày hội trưởng đại, sẽ có ý nghĩ của chính mình, thậm chí ý tưởng cùng chính mình tương bội khi, bắt đầu nghịch chính mình, nhưng hiện tại hắn là nàng nhất âu yếm nhi tử, một chén bỏ thêm mật ong hồng gạo cháo, uống ở trong miệng ngọt, sơ ca nhi ăn đến mũi đều đổ mồ hôi, Ngọc Đồng lấy khăn giúp hắn lau mồ hôi, lại xem nha đầu mang theo phúc tỉ nhi tiến vào, sơ ca nhi có chút đắc ý cùng mội muội nói, muội muội, cái này cháo ăn rất ngon. Tiểu nữ hải càng vì ngoan ngoan một ít, nàng cái này tính tình là trời sinh như thế, không lớn khóc nháo, chính là muốn cái gì, cũng không có giống hải tử khác giống nhau nhất định đến muốn tới cái kia đồ vật. Cười rộ, lên có hai cái gạo kê hoa, tính tình cũng dày rộng, trước nay đều là không lớn tranh đoạt, ngược lại nhi tử càng giống chính mình, có cái gì nhất định phải tốt nhất. Nương, nghe được nữ nhi nai thanh nai khí kêu chính mình, nàng tâm đều tố, Phúc Nhi bảo bối muốn ăn chút cái gì đâu, mẫu thân, ta muốn ăn cát tưởng như ý cuốn, Ngọc Đồng phân phó hà nhân thượng đi lên, xem nữ nhi ngẫu nhiên ăn thời điểm khó khăn, nàng liền buông chính mình chén, lại đút cho nàng ăn, đương, nương người, cùng cô nương ra nhưng không giống nhau, lúc ấy chỉ suy xét chính mình, hiện tại còn muốn đem hài tử chiếu cố hảo, ăn xong sớm một chút, lại đọc một chút thư. Ngọc Đồng làm người mang theo hai đứa nhỏ đi xuống, lúc này mới bắt đầu mặc quần áo trang điểm chuẩn bị đi thích ra. Hạ kết hiện tại cũng có thân mình, này đi ra ngoài việc nàng là không thể đi. Bất quá nàng đảo cũng tưởng khai, cầm bàn hạt dưa liền trở về phòng. Tử Diên cùng Hoàng Oanh này hai nha đầu. Tuổi cũng lớn, Ngọc Đồng tính toán trở sang năm liền đem các nàng đính hôn người, lại để bạt xuân hoa cùng thu thật đi lên làm nhất đẳng. Thích ra ở vào hội ninh phủ thiên hộ sở phụ cật. Không cần người chỉ lộ, nhìn đến náo nhiệt kia ra chính là thích ra. Thích phu nhân là cái mâm tròn mặt vóc dáng nhỏ phụ nhân. Ngọc đồng mới vừa xuống xe, nàng liền vui mừng đón nàng vào cửa. Không nghĩ tới ngài hôm nay thật sự tới, ta còn nghĩ chúng ta này gia đình bình dân, ngài có thể. Tặng lễ tới liền đến không được. Ngọc đồng cười nói, ngươi lần trước tự mình mời ta, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, hả có không tới chi lý. Thích phu nhân cười ha hả đón nàng đi vào nội thất. Bên trong có một ít nữ quyến, Ngọc Đồng đảo qua mà qua, các nàng trên mặt đều mang theo một ít hưng phấn, tuy rằng nỗ lực khống chế được, nhìn ra được tới đối nàng đã đến cũng là cực kỳ vui mừng. Nội thất cũng không tính rất lớn, phía dưới ngồi người ăn mặc kỳ thật cũng giống nhau, hẳn là tiểu quan các phu nhân. Càng là loại tình huống này, Ngọc Đồng càng thêm thân thiết hòa khí cùng các nàng nói chuyện, liền dường như cùng các nàng là thân thích bằng hữu giống nhau. Hoàng phu nhân đúng không, ngươi siêm y thực độc đáo. Nha, đây là đại cô nương đi, lớn lên thật tuấn. Lý phu nhân, ngươi thật sự tuổi trẻ thực, không phải đâu, đây là ngươi con dâu, như thế nào giống tỉ muội A Thích phu nhân liền ở một bên bưng trà đưa nước, tiến vào đưa nước trà người. Làm Ngọc Đồng có chút giật mình, này không phải trương Ngọc Hàm sao. Đãi nàng ra cửa tử, Ngọc Đồng mới hỏi nói, vị này nhìn nhưng thật ra không lớn giống ngài ra nha đầu. Là quân hộ sở bên kia điều động lại đây hỗ trợ, là cái nhanh nhẹn người. Đáng tiếc mệnh khổ thực, bà bà chân cẳng hỏng rồi, trượng phu cũng là cái không dùng được, cũng may thế tử gia cấp quân hộ nhóm phân điển đều là công bằng thực, nhà nàng Điền phân cũng không ít, liền dựa nàng công công cùng nàng. Loại, nguyên lai like như vậy a được rồi, thích phu nhân ngươi mau đi tiếp tân nương tử đi, ta nơi này có này đó đại tỷ bồi nói chuyện là được. Ngọc Đồng cười tủng tìm, thích phu nhân ngoài miệng nói, bên ngoài cũng không có gì sự tình, nhưng đôi mắt lại không được hướng ra phía ngoài mặt xem. Kỳ thật có đôi khi quá phận cưng chiều hài tử thật là không tốt, nếu tiểu lương thị không có như vậy đau lòng nữ nhi, liền sẽ không sủng vương thị không biết tốt xấu, hôn trước thông. Dâm, chống đối bà bà, cùng chị em dâu đều chỗ không tới. Vương thị cũng theo chính mình nương đường xưa, một hai phải đem nữ nhi gà cho nhà mẹ đẻ cháu trai, lợi dụng nàng lực ảnh hưởng ở bá phủ mới vừa vào cửa coi như ra, chèn ép bà bà, thậm chí sau lại nghiêm trọng đến giam lỏng bà bà Không phải ngươi chết chính là ta sống giai đoạn, sau lại bình tây bá phủ rơi đài, Ngọc Hàm cũng đi theo lưu đầy, đáng tiếc Ngọc Đồng không cái kia nhàn tâm đi quản nàng, nàng quá không phải. Thực hào, nhưng là rốt cuộc còn sống, nhưng nàng các ca ca, tuổi còn trẻ liền đã chết, ở Ngọc Đồng chầm tư đồng thời, tân nương tử cũng vào cửa, Ngọc Đồng xem xong lễ, liền chuẩn bị về nhà, thích phu nhân thực nhiệt tình tặng không ít thức ăn cho nàng. Ngọc Đồng cười nhận lấy, thích phu nhân càng cao hứng, nàng cảm thấy thế tử phi thực bình dân, không phải kia chờ cao cao tại thượng người, ít nhất hôm nay ở đây mọi người đều rất cao hứng, không có bởi vì có địa vị cao người ở. Chỗ này liền nơm nớp lo sợ, không được tự nhiên hoặc là không khí quá cương. Thích phu nhân vào cửa sau, Ngọc Đồng xoay người lên xe ngựa là lúc, lại bị kêu ở. Ngọc Đồng, là ngươi sao? Ngọc Hàm thử thăm dò kêu, Ngọc Đồng thân thể cứng đờ, lập tức lên xe ngựa. Cùng nàng nói chuyện lại có thể nói chút cái gì đâu, nghe nàng tố khổ hoặc là hỗ trợ, chính là nàng không muốn. Có thích ra hạ nhân thấy được, khinh miệt xả một chút khóe miệng, một cái lưu đài phạm, cũng tưởng cùng. Thế tử phi phản thượng quan hệ, vương tẩu tử, ngươi ngẩn người làm gì A Phía sau còn có hảo chút chén đũa muốn thu thập, đừng lầm đại gia. Ngọc hàm quay đầu trà sát tay, nàng tự diễu nhìn hạ chính mình trên người xuyên thanh bố y thường. Nhận mệnh đi vào rửa chén, trong lòng lại là vô hạn tuyệt vọng. Tổ mẫu tiểu lương thị chân cẳng không tiện lợi, mỗi ngày âm u, trượng phu làm không quen việc nhà nông, lưu đầy trên đường tổ phụ lại đã qua đời, hiện tại liền nàng cùng công. Công hai cái sức lao động, chính là tới thích gia hỗ trợ cũng là cầu tiểu kỳ hơn nửa ngày mới có thể lại đây, bởi vì thích gia phúc hậu, quân đinh gia thuộc lại đây hỗ trợ, mỗi người đều có 20 cái đồng tiền lớn tiền công, không giống người khác còn muốn bọn họ làm không công. Cho nên chén đều đôi ở bên nhau, buồn gỗ nổi lơ lửng không rõ váy mỡ, Ngọc Hàm chịu đựng khó chịu cầm lấy một bên mướp hương nhương, nàng thiếu chút nữa phun ra năm nay đoan ngọ nhưng thật ra náo. Nhiệt, Vương phủ tặng 10 cái người tả hữu lại đây, có hai vị phân biệt là Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi tiên sinh, còn có người hầu nhũ mẫu, tiểu nha đầu từ từ. Những người này nguyên bản cho rằng tới hội Ninh phủ gặp qua thực gian khổ, không nghĩ tới, tuy nói cùng kinh thành vô pháp so, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Ngọc Đồng đem những người này làm vương mụ mụ an bài thỏa đáng sau, liền bắt đầu chuẩn bị tết đoan ngọ lễ, bánh chưng tự không cần phải nói, năm nay còn tặng các kiểu trà bánh cùng với rượu vàng, chân giò hun khói, lại có hôn thịt gì đó, đừng nói đưa cho người ngoài, chính là cấp nhà mình hạ nhân đều là thật phần phong phú, triệu quần tiến cử thương hộ rất nhiều, hiện tại còn ở lục tục tiến vào, những người này tặng lễ có rất nhiều đều là đưa chút cổ phần danh nghĩa, hắn cũng không có nhiều muốn, Bất quá là dựa theo quan trường quy củ lấy cái một hai thành, tục ngư nói nước quá trong ắt không có cá, hắn nếu là quá, thiết diện vô tư, phía dưới người cùng hắn lăn lộn một hồi, lại cái gì cũng chưa được đến, này không phải bạch bận việc sao, lâu rồi nhân ra cũng sẽ chậm chế, lại triều đình quy định quân hộ không thể tử thương, cho nên đại bộ phận đều là nơi khác tới thương hộ, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới một chuyến, nếu là bóc lột quá độc ác, kiếm không đến tiền, nhân ra cũng chưa chắc sẽ tại nơi đây ở lâu. Năm nay cấp phó gia tặng lễ chữ bỏ tết đoan ngọ lễ, còn có tắm ba ngày lễ, không. Sai phó tam nãi nãi sinh cái đại béo tiểu tử, nhưng này lễ còn không có tới kịp đưa ra đi, phó gia đứa bé kia liền chết non. Ngọc dai nghe xong dòa mặt mũi trắng bệch, nàng nữ nhi ninh ninh cũng là cái tiểu âm sắc thuốc, nàng sợ nữ nhi có bất trắc gì, cả ngày thủ ninh ninh chỗ nào đều không đi. Ngọc đồng cùng hách phu nhân thương lượng một chút. Quyết định đi thăm phó tam nái nái, Ngọc Đồng từ trong nhà bao một ít bổ huyết A Giao qua đi. Tuy là như thế, nhìn đến phó tam nãi nái thời điểm vẫn là khiếp sợ, nàng đầy mặt vàng như nến nằm ở trên giường, trong ánh mắt để lộ ra tới đều là tuyệt vọng. Nguyên bản Ngọc Đồng thân phận cao một ít, nàng hẳn là trước mở miệng, bất quá hách phu nhân tuổi trường rất nhiều, thấy thường ngày tự phụ phó tam nãi nãi cái dạng này, nàng nhìn không được trước đã mở miệng, ngài mau nằm hảo. Lúc này dưỡng hảo thân mình quan trọng nhất, ở cứ không ngồi xong, ngày sau rơi xuống rất nhiều bệnh hậu sản. Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt A. Dù vậy, phó Tam nãi Nai vẫn như cũ biểu hiện ra nàng tốt đẹp giáo dưỡng ứng phó các nàng, ta lại làm sao không biết đạo lý này. Có biết là biết, nhưng cái này đã kích cũng quá trầm trọng, nếu làm nàng lựa chọn nàng tình nguyện giảm thọ, cũng muốn làm chính mình ca nhi sống sót. Hơn nữa nàng lần này mang thai, liền đè nặng những cái đó thông phòng không cho các nàng hoài. Hiện tại chính mình ca nhi chết non, những người đó lại là chán đều ngăn. Không được. Hách phu nhân thâm giác chính mình cùng phó tam nãi nãi tình cảnh tương tự, cũng là giống nhau đầy cõi lòng kỳ vọng có thân mình, người trong nhà đem nàng cung lên, nàng cùng trượng phu cùng nhau hy vọng đứa nhỏ này sinh ra, thật vất vả sinh ra lại cũng chưa sống sót. Mà Ngọc Đồng không dám nhiều lời, chỉ sợ nàng vừa nói liền sẽ dẫn hỏa thượng thân, cho rằng nàng ở các nàng trước mặt khoe ra, nhưng nàng lại có cái gì hảo khoe ra? Hiện tại nàng tạm thời xem như nhân sinh người thắng, triệu quần cũng chỉ bất quá hiện tại đối nàng để bụng, cho nên mọi chuyện thuận theo nàng, nhưng hắn nào một ngày lánh cái nữ nhân vào cửa, kia mới thật là thiên đại chê cười đâu. Nhìn phó tam nái nái, tâm tình của nàng rất là trầm trọng, sau khi trở về thậm chí không giống thường lui tơi như vậy đối bọn nhỏ hỏi han ân cần, liền đem ổ chăn lôi kéo, đem chính mình che lại. Triệu quần giữa chưa hưng phấn trở về, còn từ túy tiên lâu đóng gói thủy tinh giò. Lại đây, vào cửa sau lại không giống trước kia như vậy, Thế tử tự mình ra tới nganh đón hắn, hai người lại thuận tiện nói nói cười cười vài câu, loại này tiểu sắc hạnh tiểu vui sướng làm hắn mỗi ngày đều làm không biết mệt, chưa bao giờ cảm thấy phiền chán. Thế tử phi đâu? Xuân Anh bíu môi, ở bên trong nằm nghỉ ngơi. Nói thật làm tâm phúc, nàng cũng không hiểu Thế tử phi đi thăm cái bệnh, như thế nào liền làm cho chính mình tâm tình không tốt. Ở nàng xem ra, Thế tử phi... Cùng phó tam nãi nãi tình cảnh là không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Thế tử phi dung mạo điệt lệ, tuyệt hảo đại mỹ nhân, người cũng không cứng nhắc, lại sinh một đôi thông minh đáng yêu long phượng thai. Thế tử đã sớm đối nàng tước vũ khí đầu hàng. Có thể nói thế tử phi là các nàng nhất hâm mộ người. Người như vậy đều có phiền não. Các nàng những người này còn muốn hay không sống, nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là thân mình không thoải mái. Triệu quần đem thủy tinh giò làm xuân anh. Trong tay một phóng, vội vá vào cửa. Hắn bước đi hốn độn, Ngọc Đồng kéo xuống chăn, xem trượng phu lên, lại lập tức ngồi dậy. Như thế nào là, Có phải hay không cuộc sống gia đình tới? Triệu quần tiểu tâm hỏi, hắn nhìn có chút ngơ ngác thê tử, sờ sờ tay nàng. Trắng non non mềm nương tay nếu không có xương, đặt ở trong lòng bàn tay dường như tốt nhất Mỹ Ngọc giống nhau. Không có gì. Ngọc Đồng từ hắn trong tay rút ra bản thân tay. Khả năng trượng phu chính mình cũng chưa. Phát hiện, hắn một sốt ruột mày liền sẽ nhăn lại, ngày thường thường thường thượng kiều khóe miệng cũng sẽ xuống phía dưới hoàn thành một cái hình cung. Hiện tại triệu quần rõ ràng có chút sốt ruột, đồng nhi, ngươi có chuyện gì đều cùng ta nói, đừng nghẹn ở trong lòng. Xem Ngọc Đồng vẫn là không nói lời nào, hắn vươn tay tơi giúp nàng sửa sang lại tóc mai, nương cơ hội này vẫn luôn hống nàng nói chuyện. Ngọc Đồng đô miệng, đôi tay tựa cánh hoa giống nhau nâng chính mình. Mặt, ta là cảm thấy làm nữ nhân quá khổ. Nhìn xem phó tam nãi nãi hải tử mới vừa chết non, liền phải cùng nam nhân chuẩn bị thông phòng tiểu thiếp, ta cũng không dám ở đảng kia khuyên. Ta suy nghĩ nếu là ta có một ngày cũng, cũng thế nào. Triệu quần nhướng mày, hắn tiếp theo câu nói nói có chút cấp, chẳng lẽ ta tâm ngươi còn nhìn không tới. Hắn tâm, từ thành hôn đến bây giờ triệu quần luôn luôn là thực hàm xúc nhiều nhất ở trên giường thời điểm mới có thể biểu hiện. Thực nóng cháy, mặt khác thời điểm vẫn luôn đều nhàn nhạt. Ngọc Đồng đều cảm thấy hắn chỉ là xuất phát từ đối nàng cái này chính thế tôn trọng. Ta không phải nhìn không tới, ta là sợ sợ có một ngày ngươi cũng đầu nhập đến nữ nhân khác trong lòng ngực. Ngọc Đồng rốt cuộc nói ra lời nói thật, triệu quần, xì, cười, hắn xoa xoa Ngọc Đồng đầu tóc, ngươi liền như vậy không tin ta a. Ngọc Đồng mặt đỏ lên, trốn vào hắn trong lòng ngực, ta cũng tưởng tin tưởng ngươi, nhưng có. Đôi khi ngắm lại ngươi nghĩ muốn cái gì người không có, vạn nhất ngươi nào một ngày chán ghét ta. Làm sao bây giờ? Nguyên lai like đồng đồng cũng như vậy để ý chính mình. Triệu quần tâm tỉnh nháy mắt hảo đi lên. Ở hắn xem ra, đồng nhi mới thực dễ dàng khiến cho nam nhân lực chú ý. Mỗi lần cùng nàng ra cửa, hắn đều sợ người khác quá mức chú ý chính mình thê tử. Bởi vì nàng quá hảo, hắn đối nàng ngược lại có chút lo được lo mất. Triệu quần nhéo nhéo ngọc đồng cái mũi, ngươi yên. Tâm, ta sẽ vẫn luôn như vậy, ta cũng không phải là nghĩ muốn cái gì người đều có, nếu ngươi lúc trước không có đính hôn cho ta. Ta đây khả năng vĩnh viễn đều thể hội không đến cùng người yêu ở bên nhau là bộ dáng gì. Ngươi là nói ta là ngươi người yêu. Ngọc Đồng cắn môi khẩn trương nói. Chữ bỏ ngươi liền không người khác. Ở trượng phù ôn nhu khuyên giải an ủi hạ, Ngọc Đồng tâm tình mới hảo lên. Tháng năm quá xong, Ngọc Đồng tâm tình lại khôi phục như thường. Cái này làm cho Xuân Anh các nàng này mấy cái tâm phúc quản sự mụ mụ mới yên lòng. Mà hiện tại Ngọc Đồng nhẹ nhàng rất nhiều. Tín quận Vương Phi đưa lại đây đều là rất được lực hạ nhân các nàng hầu hạ hài tử rất là thỏa đáng Ngọc đồng không cần cùng trước kia như vậy mọi chuyện lưu tâm mà sơ ca nhi cùng Phúc Tỉ Nhi hai người hiện tại có chuyên môn phu tử dạy dỗ Ngọc Đồng cũng có thể đủ có chính mình thời gian đi vẽ tranh hoặc là đọc sách nàng đem đông thứ gian thu thập ra tới làm chính mình tiểu thư phòng thân thể thẳng tắp lập cấp hòa thượng chim chóc trau chuốt nàng hoa chính là một bức hoa điểu đồ hòa xong làm thu thật lấy xuống ho khô nàng ni nghĩ Đem sổ sách lấy lại đây xem, nàng là cái tục nhân, mỗi ngày củi gạo mắm muối tương giấm trà, cũng phải nhìn tiến trướng cùng ra trướng, cứ việc trượng phu cho chính mình không ít vốn riêng, nhưng nàng tự nhận là nàng còn xem như cái người chính trực, người khác cho ngươi tiền, ngươi không thể. Liền như vậy bạch bạch muốn, càng hẳn là muốn đem này đó tiền dùng đến thật chỗ, hoặc là trực tiếp vẫn không nhúc nhích, chờ hắn khó xử trả lại cho hắn. Có đôi khi đi, thân nhất xa nhất là vợ chồng. Nhân ra như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nhân ra. Trước kia triệu quần liền cùng nàng thương lượng quá, hài tử lớn một chút, lại hoài, Ngọc Đồng cũng thực cảm kích triệu quần, bởi vì vẫn luôn là hắn ở ăn thuốc tránh thai, chính mình liền ăn như vậy một hồi. Đã bị hắn cấm, hiện tại có lẽ là muốn hài tử lúc, rốt cuộc sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi cũng đều một tuổi lập tức 3 tuổi, tuổi mụ cũng 4 tuổi. Loại tình huống này cũng có thể tái sinh một cái, nàng cũng có thời gian cùng tinh lực đi hoài hài tử. Ít nhất hiện tại Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi đã không cần nàng ôm. Đêm đó, Triệu Quần chuẩn bị khẩu phục thuốc viên thời điểm, đã bị Ngọc Đồng ngăn cản, nàng cười duyên nói, hôm nay cũng đứng ăn, nói không chừng hôm nay xong việc sau. Liền có tiểu bảo bảo ở trong bụng, thật sự, Triệu Quần thông cảm thê từ lúc trước sinh xong bảo thai gian khổ, cho nên mấy năm nay vẫn luôn là hắn ở ăn thuốc tránh thai, hắn cho rằng còn phải đợi 1-2 năm, không nghĩ tới nàng như vậy thiện giải nhân ý. Ngọc Đồng nhu mị đứng dậy, dùng ngón trò câu lấy hắn lưng quần tùy hắn cùng nhau đến trên giường, lại xoay người, nhẹ ôm hắn, cũng không phải là thật sự, ngươi còn tưởng rằng ta lừa ngươi A. nói xong nhón chân ở hắn. Vành tai thượng liếm một chút, nhìn đến nam nhân co rúm lại một chút, Ngọc Đồng cười đắc ý, tương màu đỏ nhũ kim loại chướng tử, nam nhân kiên cường nữ nhân nhu Mỹ ở lờ mờ ánh đèn hạ lại là hết sức hài hòa, hôm nay gác đêm nha đầu là tử riêng cùng Hoàng Oanh, hai người liếc nhau. Toàn nhìn đến đối phương trong mắt có nồng đậm tiện ý, đều là thiếu nữ hoài Xuân tuổi tác, nhìn đến như vậy uyên ương giao hợp trường hợp, khó tránh khỏi Xuân tâm manh động. Mà này hai người vừa lúc lại đến đính hôn nhân ra tuổi tác, cũng không cấm mặc sức tưởng tượng ngày sau tìm cái cái dạng gì như ý lang quân, nếu là có thể ân ái phi phạm, chẳng phải là so thần tiên đều sung sướng. Ở các nàng xem ra, Xuân anh cùng hạ kết kỳ thật đều quá thực hạnh phúc, các nàng đi qua lộ cũng là các nàng về sau phải đi lộ. Xuân Anh trượng phu Ngô Bình An là thế tử bên người đệ nhất đắc ý người, sinh cũng thanh tú, nói chuyện trung lộ ra hòa khí. Hà kết nam nhân là người quen, đối hạ. Kết đó là phủng ở lòng bàn tay đau Các nàng tương lai có lẽ cùng Xuân Anh cùng hà kết giống nhau, làm chủ tử tìm cá nhân xứng thành một đôi. Sinh nhi dục nữ liền như vậy quá xong cả đời, bình đạm lại ấm áp quá xong cả đời này. Hội ninh phủ quân vụ làm thực xuất sắc, không chỉ có có lão tướng tiêu tướng quân cùng hách tiên phong. Càng có lương cửu tại đây sửa sang lại quân vụ, hắn nguyên bản chính là trầm ổn lánh khốc người, mỗi người nhìn đến hắn đều sợ, không dám làm động, tác nhỏ, cho nên ninh ninh chọn đồ vật đoán tương lai yến tới không ít người, thái thú trong phủ xe ngựa bài đến cách vách trong phủ, ngọc đồng tự mình kéo ra mảnh, chính mình đi xuống, ninh ninh thân thể hảo không ít, bất quá hiện tại vẫn là không thể xuống đất đi đường, ngắm lại sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi một tuổi thời điểm đã sẽ lung lay đi đường, ngọc đồng liền có điểm đau lòng cái này chất nữ. Nàng dặn dò chính mình hài tử, nhìn đến tiểu muội muội không cần đi kéo. Nàng, xả nặng, nàng còn nhỏ, ngày thường ninh ninh bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, rất ít ra tới gặp người, ngay cả Ngọc Đồng đều rất ít nhìn thấy cái này chất nữ. Ta biết, nương, sơ ca nhi là chỉ cần có thể ra cửa liền cao hứng, nếu không phải nhiều người như vậy đều muốn tránh thoát con mẹ nó tay chạy tơi chơi. Phúc tỉ nhi ngoan ngoan nắm tay nàng, ba người cùng nhau từ nhị môn đi vào. Ngọc dai trên mặt nở năng một ít, nàng oán trách đều, tỷ tỷ như thế nào không còn. Sớm điểm tới, bằng không hai ta tỉ muội cũng hảo hảo hảo nói chuyện. Ngọc đồng bất đắc di nói, có hài tử ra cửa liền phiền toái nơi nào giống chúng ta trước kia làm cô nương thời điểm ném cái tay là có thể ra cửa. Ngọc dai cũng biết nàng nói chính là đạo lý này, nàng bởi vì nữ nhi thân mình, thường thường đều không được ra cửa, thật vất vả ra cái môn đều phải nhanh lên trở về, bất quá Nàng trong lòng vẫn là hy vọng tỉ tỉ tới cùng nàng căng căng bãi. Ngọc đồng xem ngọc. Giai bên cạnh đứng cái phụ nhân, ôn một cái hài tử, lúc này ninh ninh còn không có lưu đầu. Cô nương này sinh tú khí thực, cùng lương cửu lớn lên rất giống. Nàng chiều ninh ninh dối tay, ninh ninh liền hướng nhũ mẫu trên người trốn. Ngọc Giai xin lỗi nói, tỉ tỉ, ngươi không biết nàng hiếm thấy người ngoài, sợ người lạ thực. Điểm này việc nhỏ ngọc đồng nơi nào sẽ để ở trong lòng, ngươi mau đi tiếp đón khách nhân đi. Ta bản thân tiếp đón bản thân liền thành. Hôm nay Ngọc Giai làm chủ nhân ra, nhưng không có thời gian ở chỗ này bạch thoại. Ngọc Giai thực hiểu biết, yêu hài tử phó tam nãi nãi cũng một lần nữa tỉnh lại đi lên. Nàng sắc mặt thoạt nhìn tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng đại gia bà chủ sắc bén cảm lại một chút liền ra tới, đã ưu nhá lại uy nghiêm, nhìn đến sơ ca nhi, còn cười tủm tìm khắp một chút hắn khuôn mặt. Sơ ca nhi có phải hay không lại trường cao? Ta nghe nói Phúc Tỷ Nhi cũng thỉnh tiên sinh, hiện tại hai người là cùng nhau. Học sao? Phó Tam nãi nãi quan tâm hỏi. Ngọc Đồng lắc đầu, không đâu, thu thập hai cái tiểu thư phòng ra tới, một người một cái, không ở một chỗ. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì hai người tiến độ cũng không giống nhau. Phúc Tỷ Nhi là bình thường hài tử tiến độ, nhưng Sơ Ca Nhi lại là bối một lần liền nhớ rất rõ ràng. Ngọc Đồng không dám ở bên ngoài nói chính mình Nhi tử có bao nhiêu thông minh. Chính cái gọi là tình thâm không giảm tuệ cực tất thương, khi còn nhỏ quá thông minh, thực dễ dàng thương trọng vĩnh, tiểu hài tử liền an an tính tính lớn lên liền hảo, nàng là ý tứ này, triệu quần cũng là như thế, phu thê hai người không đối ngoại nói nhi tử như thế nào thông minh, sự tình tốt người trong nhà biết là được, phó tam nãi nãi nhìn sơ ca nhi có chút xuất thần, đứa nhỏ này sinh giống thế tử phi cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nam sinh nữ tướng tất thành châu báu, xem ra tới tín quận vương phủ đôi đứa nhỏ này quản thực nghiêm, nàng mắt thèm. a như vậy cái trắng chẻo mập mạp nhi tử, nàng thật sự hận không thể là chính mình nhi tử, không cần hắn cỡ nào có tiền đồ, cũng không cần hắn cỡ nào nghe lời, chỉ cần hắn bình bình an an lớn lên liền hảo. Đại gia cũng đều biết nàng tâm bệnh, hách phu nhân đã bắt đầu nói sang chuyện khác, gần nhất tân khai một nhà thiêu gà cửa hàng, Bình Đông mua một con cho chúng ta ăn, ăn ngon thật, nói là dùng cái gì tượng một sâu lên tới nướng. Cấp tương là tỏi giá sao? Ngọc Đồng cũng. Đi theo nói sang chuyện khác, nguyên bản từ hài từ trên người đề tài liền chuyển tới ăn tới, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì biện thị đã đạm ra vòng, tiêu gia không ai tới, cho nên đại gia lại bắt đầu nói lên tiêu gia sắp vào cửa tân nương tử, là cái mỹ nhân nhi, trước kia nàng nương còn lánh nàng lại đây chúng ta nơi này, ta còn gặp qua nàng. Hách phu nhân cùng tiêu ra cùng tồn tại cùng nhau địa phương thật lâu, tự nhiên biết tiêu ra sự tình. Phó Tam nãi Nãi không biết nhớ tới cái gì liền dùng khăn che cười, Ngọc Đồng đẩy nàng một chút, ngươi còn nháo quỷ, cảm tình ngươi còn biết đến so với chúng ta nhiều. Kia cũng không phải là Phó Tam nãi nãi cố ý ngẩn lên đầu, tựa điếu khởi đại gia ăn uống giống nhau, xem mọi người đều xem nàng nơi này. Nàng mới nói, phía trước Tết Nguyên Tiêu ta còn nhìn đến này vợ chồng son ra tới xem đèn. A nha, cái kia ngọt ngọt ngào ngào A làm ta đều cảm thấy chính mình già rồi. Ngọc Đồng ra, vẻ không cao hứng nói, nhìn ngươi nói, ta nhưng cùng ngươi cùng tuổi A, chúng ta tuy rằng cùng tuổi trẻ tươi mới cô nương ra sao là lớn một ít, khá vậy không phải lão cả tím à. Hách phu nhân nghe được lời này, chụp chân cười nước mắt đều ra tới, khách nhân không sai biệt lắm đều tới tề, Ngọc Đồng nhìn quanh bốn phía xem uông thục nhi không có tới, đánh giá nàng hẳn là ở nhà dưỡng thai, sẽ không tới. Thở dài nhẹ nhóm một hơi, người này khí chẳng mạc danh liền cùng Ngọc Đồng. Không lớn hợp, cho nên nàng không tới, Ngọc Đồng càng thêm tự tại. Chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc biên linh tinh vụn vặt bãi đồ vật rất nhiều. Ninh ninh một bức sợ hãi bộ ráng, đem Ngọc Giai xem tâm đều nắm, xem đứa nhỏ này thật vất vả ngồi ở trên bàn. Qua loa tuyển một hộp phấn mặt đã bị ôm đi xuống. Nguyên bản Ngọc Đồng còn tưởng nói bằng không làm hài tử tán dưỡng, nhiều huấn luyện nàng động một chút Nhưng xem Ngọc giai kia phúc bảo bối bộ dáng, Ngọc Đồng liền không lên tiếng, không phải nàng sống chết mặc bay, mà là hài tử dù sao cũng là nhân gia, mặc dù nàng cùng Ngọc giai thân cận nữa, nhưng ở Ngọc giai trong lòng khẳng định là nàng hài tử càng quan trọng. Phía trước Ngọc Đồng kiến nghị cai sữa liền chọc đến Ngọc giai không lớn cao hứng, tuy nói nàng chưa nói ra tới, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai đều biết đối phương cảm xúc biểu hiện phương pháp, cho nên Ngọc Đồng liền không nghĩ lắm miệng, Ninh Ninh chọn đồ vật đoán tương lai. Sau, qua không mấy ngày chính là Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỷ Nhi sinh nhật, Ngọc Đồng dù sao cũng là sinh quá một lần người, chính mình thân thể chính mình cũng biết, cuộc sống gia đình không có tới, hơn nữa bắt đầu phạm ghê tởm, lại thỉnh đại phu nhìn một chút, quả nhiên là có thân mình, triệu quần có vẻ đặc biệt cao hứng, Đồng Nhi, ngươi thật sự có mang, ta lại kêu trong phủ phái người lại đây đi, nhân thủ không đủ, về sau Sơ Ca Nhi nơi đó ngươi nhưng đừng lại làm hắn sông tới. Vạn nhất đụng phải ngươi làm sao bây giờ, Lại nhảy nói một đông lớn, Ngọc Đồng nghe chính là vừa buồn cười lại cảm động, Là, đã biết, ta thế tử, Tết Trung Thu tới rồi, Bản địa thương hộ đồng loạt kiến một cái xem đài ngắm trăng, Thỉnh triệu quần cùng phó nhân bảo rất nhiều quan viên qua đi, Ngọc Đồng làm quan viên thân thuộc cũng đi xem đài ngắm trăng chơi, Nghe nói hôm nay thỉnh không ít vũ nữ, Còn có đàn giả, đủ loại kiểu dáng tiết mục, Lần này bỏ vốn thương hộ chính, Là ra giá cao tiền, Cho nên Ngọc Đồng còn rất hướng tới Có thể ra cửa Sơ Ca Nhi cùng Phúc Tỉ Nhi Đều nóng lòng muốn thử Triệu quần khai thông đồ vật hai thị Chợ phía Tây buổi tối còn thực náo nhiệt Nơi này làm hung nô cùng đông hồ Cùng với triều đình giao thoa mà Người hồ đồ vật không ít Có chút sự việc liền Ngọc Đồng đều cảm thấy thực không tồi Ngồi ở trong xe ngựa Ngọc Đồng nhẹ nhàng vén rèm lên Làm chính mình cũng làm hai đứa nhỏ nhiều Nhìn xem bên ngoài thế giới Sơ Ca Nhi còn hảo Hắn là nam tử Về sau có thể vẫn luôn ở bên ngoài hành tẩu, nhưng là Phúc Tỷ Nhi ngày sau ước chừng cùng chính mình giống nhau, cả ngày nhốt ở nội trạch, cho nên nàng làm Phúc Tỷ Nhi dựa nàng gần một ít. Cũng may Phúc Tỷ Nhi đã biết mẫu thân có thân mình, lại suốt ngày nghe cha nói không thể đụng vào đến nương bụng, cho nên mặc dù đối ngoại biên thực cảm thấy hưng thú, Phúc Tỷ Nhi cũng tận lực không tễ nương. Nương, ta muốn cái kia mặt nạ, sơ ca nhi hưng. Phấn chỉ vào một cái sói sám mặt nạ, ngao ngao cùng một đầu tiểu lang giống nhau. Ngọc Đồng sờ sờ đầu của hắn, ta chờ lát nữa làm ngươi bình an thúc thúc đi theo ngươi mua. Mẫu thân hứa hẹn sự tình thông thường sẽ không thay đổi, sơ ca nhi thực chờ mong. Phúc Tỷ Nhi cũng lôi kéo Ngọc Đồng tay, nương, ta muốn ngươi lại cùng ta làm một cái thỏ con thú bông. Ngọc Đồng khó xử, cha ngươi hiện tại không cho nương động kim chỉ, bằng không làm kim chỉ thượng đại nương cùng ngươi. Làm, Phúc Tỷ Nhi cười tủm tìm đáp ứng rồi. Hải tử đều phải dạy dỗ Đại bộ phận hùng hài tử đều có một cái hùng gia trưởng Ngọc đồng giống nhau đều sẽ ý đổ đi giảng đạo lý Đạo lý không thành lại giáo huấn Nhưng là đáp ứng rồi hài tử sự tình cũng không thể qua loa cho xong Tới rồi xem đài ngắm trăng thời điểm Phó Tam nãi nãi đã tới rồi Nàng hôm nay nhìn cao hứng thực Mặt mày hớn hở bộ dáng Đây là làm sao vậy Như vậy cao hứng Phó Tam nãi nãi cười nói Đại hỷ sự Hỷ Nhi có thân mình Hỷ nhi là phó tam nãi nãi bên người đại A đầu Sau lại thành phó nhân bảo thông phòng Hỷ nhi có dự Về sau nếu phó tam nãi nãi thật sự sinh không ra hài tử tới Kia hài tử cũng sẽ đặt ở nàng bên người Vậy chúc mừng ngươi Nàng ngồi xuống hạ Liền có huấn luyện chú đáo nha đầu thượng nước trà Ngọc đồng ngay sau đó đặt ở bên cạnh Hách phu nhân nhấp một ngụ Đây là hảo trà A Thật hương Thế tử phi Ngươi uống uống xem Ta thân mình không lớn thoải Mái Liền không uống Ngọc Đồng cũng không tính toán chủ động nhắc tới chính mình mang thai sự tình. Hách phu nhân lặng lẽ hỏi, đây là có. Ngọc Đồng mới yên lặng gật đầu. Phó Tam nãy nãy thấy rõ các nàng sợ nàng thương tâm, cho nên không ở nàng trước mặt lộ khẩu phong, nàng trong lòng cảm tạ các nàng hảo ý. Lại nhắc nhở Ngọc Đồng, này thai thế nào? Này nước trà sắc thật muốn uống ít điểm. Ngọc Đồng lắc đầu, này thai cũng là lăn lộn thực, ta này khổ nước tử đều mau nhổ. Ra, kỳ thật nàng chỉ phun quá một lần. Đứa nhỏ này ở nàng trong bụng cũng rất ngoan, nhưng nếu là ăn ngay nói thật, kia mới thật là tìm đánh. Lúc này xem đài ngắm trăng thượng âm nhạc đã khởi, mọi người lực chú ý bắt đầu chuyển rời đến nơi đó. Vũ nữ không ngừng chuyển hồ toàn nhi, sơ ca nhi nhỏ giọng đối Ngọc Đồng nói, Nương, ta về nhà cũng có thể chuyển, so nàng chuyển còn nhiều. Ngọc Đồng đem ngón trỏ phóng trên môi, ý bảo hắn không cần nói chuyện, trở về ngươi chuyển. Cấp nương xem, hiện tại đừng nói chuyện, ngươi xem trọng những người này đều đang nhìn đâu. Hồ Toàn Vũ thật là đẹp mắt, giải lùa rực rỡ phiêu giật, người cũng nhẹ nhàng, lại phụ lấy âm nhạc xem làm người như si như say. Nơi xa lại chuyển đến ca cơ thanh âm, sướng chính là tiểu đoàn viên ca tụng ánh trăng ca khúc, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, làm người nhìn không được ngừng thở, trên mặt đất tính rớt căn châm đều có thể nghe thấy, lại nghe đến nam tân bên kia có người, làm cho một tiếng vang lớn, phó tam nãi nãi hơi không thể thấy nhíu một chút mày. Xuân Anh đi ra ngoài lượt một tá thăm, mới cười tiến vào nói, "Là ta ra đại nãi nãi sinh cái ca nhi." Tả đại nhân rất cao hứng, "Này không phải đi trở về không phải. 15 tháng 8 sinh hài tử, thật là ngày lành, Tết Trung thu đoàn viên đêm a. Còn lại người cũng không có gì tâm tình nhìn, hách phu nhân đã nghĩ đến chuẩn bị thứ gì tới cửa, phó tam nãi nãi còn lại là trong lòng xúc động, âm. Thầm cầu nguyện trời cao cũng cấp chính mình một cái hài tử, ngọc đồng còn lại là không sao cả." Trời tối thấu, mọi người mới tán, triệu quần ôm nữ nhi lên xe ngựa, sơ ca nhi cũng từ bình an cong phóng lên xe ngựa. Vừa lên xe ngựa, triệu quần liền đem Ngọc Đồng ôm ở hắn trên đùi ngồi, xe ngựa dễ dàng lạc người, ngồi ta trên đùi muốn ổn một chút. Ngọc Đồng chỉ cảm thấy nàng thịt người nệm ghế chân cứng quá, còn không có cái đệm mềm đâu. Ngọc Đồng ngồi ổn, triệu quần mới lo. Lắng, này trưởng tôn tà đại nái nái tiên sinh ra tới, về sau tiểu lăng các nàng bên kia cũng không biết làm sao bây giờ. Từ tà tam lưu tại kinh thành, tà đại tới nơi này nhưng vẫn không có gì làm, vốn di tà ra người đều xem trọng tà tam, hiện tại duy nhất trưởng tôn lại từ tà đại phòng ra tới, lại là một bút sổ nợ dối mù. Triệu quần dù sao cũng là triệu lăng ca ca, hắn lo lắng mỗi mỗi tình cảnh cũng là hẳn là. Mặc kệ như thế nào, tà đại dù sao cũng là đích trưởng tử. Hắn lại không hảo cũng có tông pháp ở. Tà đại mặc dù là tộc trưởng, nhưng tộc trưởng không nhất định chính là nhất chịu coi trọng. Tạ tam nếu được đến tà ra to lớn duy trì, về sau không nhất định sẽ so tà đại kém. Ân, ngươi nói cũng là. Ngọc đồng cả người bị triệu quần ôm vào trong ngực, cảm thấy có điểm buồn cười, triệu quần mạc danh nói, cười cái gì? Ta đang cười ta khi còn nhỏ cha ta cứ như vậy ôm ta, ngươi hiện tại tựa như cha ta. Kêu tiếng cha nghe một chút. Ngươi, trong xe ngựa chuyển đến nam nhân sang sảng tiếng cười. Tạ đại vội vàng trở về, trên mặt mang theo ý cười, hắn cũng hơn 20 người. Bạn cùng lứa tuổi hài tử đều lớn, chỉ có hắn hiện tại mới đến một tử, kia tâm tình quả thực chính là cảm giác hy vọng ra đời. Quản sự ma ma xem hắn trở về, vội vàng cùng hắn hội báo, đại gia, đại nãi nãi hiện tại ở nghỉ ngơi, ngài đến xem thiếu ra đi. Ngô, hồng nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, mặt đều cảm giác không thành hàng, đôi. Mắt cũng nhắm, nhưng ta đại thấy thế nào đều cảm thấy xem không nị. Hắn có hậu, không có khả năng lại cùng trước kia giống nhau không có làm. Nhưng hiện tại binh khí kho bị thích quý điển lộng đi rồi, quân vụ thượng có lương cửu nhìn chầm chằm hội ninh phủ công việc vặt đều bị triệu quần cùng phó nhân bảo ôm đi qua, hắn hẳn là như thế nào làm mới có thể xông ra trùng vây đâu, lại nói đảo mắt tới rồi ta ra hải tử tắm ba ngày nhật tử, lâm thị cố ý lại đây tưởng cùng ngọc đồng. Cùng đi, nàng mới vừa ngồi xong ở cứ người còn lược hiện đấy đà, ta đại nãi nãi là đảo nghi tiên sinh, ta như vậy thân phận nguyên bản không nên đi. Bất quả ta ra nếu cũng cùng ta cho thiết cưới, ta liền ít đi không được ra mặt giày đi qua. Lâm Thị đem chính mình phóng rất thấp, Ngọc Đồng cười nói, Ngươi cùng ta cùng đi đó là, nàng nếu cùng ngươi hạ thiệp, vậy không gọi ra mặt giày. Bởi vì Ngọc Đồng cùng Uông Thục Nhi quan hệ giống nhau, cho nên Ngọc Đồng cũng không có. Mang hải tử qua đi, Lâm Thị lại muốn mang theo nữ nhi Đào Nghi đi. Đào Nghi năm nay 7 tuổi, cô nương này so với Ngọc Giai Tơi cũng không kém cái gì, càng khó đến chính là... Nàng tướng Mạo Thanh thuần thực, không giống Ngọc Giai mặt mày thượng chọn đáo nghi liền an an tính tính ngồi ở chỗ đó, cùng Lâm Thị hoàn toàn không giống nhau, nàng chưa ngữ trước cười, không có Uông Thục Nhi như vậy câu nệ, cũng không có Lâm Thị như vậy khéo đưa đẩy, gái đúng chỗ ngứa, này ở một cái. 7 tuổi cô nương trên người liền không đơn giản, liền ở Ngọc Đồng xuống xe thời điểm, nàng còn biết đỡ một chút nàng, Ngọc Đồng hiền lành cười cười. Thấy Uông Thục Nhi cũng là không mặn không nhạt nói nói mấy câu, nhưng thật ra Uông Thục Nhi thấy đào nghi rất là cao hứng, tiểu tâm dặn dò không ít chuyện. Quản sự ma ma mày nhăn lại, không phải thực tán đồng vị này đại thiếu nãi nái, thế tử phi nguyên bản chính là ta ra quan hệ thông gia ở hội ninh phủ ta đại thiếu không nên là bị xa lánh, nhưng đại thiếu nái nái này phiên cách làm, rõ ràng và mặt nhân ra thế tử phi, nhân ra tới xem nàng. Nàng còn không kiên nhẫn ứng phó, đối với cái nha đầu phiến tử nhưng thật ra hỏi han ân cần, lẫn lộn đầu đuối. Thật sự cho rằng chính mình gả tiến tả ra đại phòng, chính là tả ra đệ nhất nhân. Nhân ra không nhiệt tình, Ngọc Đồng cũng sẽ không ở lâu, lưu lại tắm ba ngày lễ vật, nàng liền rời đi. Không tưởng tưởng nhưng thật ra quên mất lâm thị mẹ con, bởi vì các nàng không cùng nàng ở một chỗ, Ngọc Đồng cũng nghĩ không ra. Cho nên tắm ba ngày yến xong sau, chuẩn bị về nhà lâm thị lại không thấy được vương phủ sa giá, quản sự ma ma hảo tâm nhắc nhở một câu, thế tử phi trong nhà có sự, liền đi trước rời đi, ngài xem muốn hay không chúng ta bên này đưa ngài đi ra ngoài. Lâm thị điểm này lễ nghĩa vẫn là biết đến, tà ra hiện tại chủ mâu ở cứ, hết thảy đều là quản sự ma ma ở vội, hiện tại đúng là vội không được thời điểm, tốt nhất, vẫn là không cần phiền toái chủ nhân ra, nàng cười xin miễn, vẫn là không cần. Chúng ta cũng không xa, mướn cái xe cũng thực mau. Chính là buổi tối mướn xe cũng không dễ dàng, hơn nữa rời đi người không ít, đảo nghi bị gió lạnh một thổi còn có điểm lánh. Nương, xe như thế nào còn chưa tới A Lâm thị khẽ cắn môi, đi thôi, chúng ta đi trước môn đường cái đi tìm xem đi. Trên đường cũng rất khó mướn xe, Lâm thị mẹ con đợi hồi lâu mới mướn một chiếc xe ngựa trở về, kia xe. Ngựa chủ nhân cũng không phải cái thứ tốt, hắn ngả ngơn đối Lâm thị nói. Phu nhân, ngươi này trên người có nái hương A hồ thầm cái gì đâu ngươi, chúng ta chính là tín quận vương phủ người, lại nói bậy tiểu tâm ngươi đầu lưỡi. Kia sa phu lại biết nàng ngoài mạnh trong yếu, sấn các nàng xuống xe thời điểm lung tung ở lâm thị trên người sờ soạn mấy cái. Lâm thị là lại cấp lại tức đào nghi cũng sợ muốn mệnh, gắt gao bắt lấy nàng nương, chờ lâm thị phục hồi tinh thần lại. Thời điểm, Kia sa phu cũng không biết chạy chạy đi đâu, về đến nhà thấy nàng trượng phu cùng cha chồng đều không ở nhà. Liền có hai cái người hậu, kia cũng là vương phủ người, lâm thị trong lòng một trận bi thương. Nàng công công cùng trượng phu vì tín quận vương phủ có thể nói là cúc cung tận tụy, nhưng vương phủ là như thế nào đối nàng? Đào nghi, ngươi nói vương phủ sao lại có thể như vậy đối chúng ta? Đào nghi lại bình tĩnh nói, nương, không phải vương phủ như vậy đối. Chúng ta, thế tử còn đã cứu chúng ta đâu? Đều là thế tử phi không thích chúng ta, cho nên làm chúng ta chịu này khuất nhục. Lâm thị giọng căm hận nói, là chính là nàng, hận không thể cả ngày hồ ly tinh thế tử, nàng đều là cái đại bụng bà, còn ba chiếm thế tử, vương phủ trên dưới ai đối nàng đều có ý kiến, ai không biết nàng a, hôm nay sự ngươi đừng nói đi ra ngoài. Lâm thị dặn dò nữ nhi, Đào nghi nghi hoặc, vì cái gì a nương, ngài không cho cha thế ngài báo sao? Lâm thị lắc đầu, làm ngươi đừng nói đừng nói, ngươi nếu là nói, ngày sau cha ngươi hưu ta đều có khả năng. Trưởng phu tuy nói tài học thường thường, Nhưng người đọc sách tật xấu học cái toàn, nếu là biết nàng bị cái hạ tam lạm sở xòa, về sau phòng trừng sẽ chán ghét nàng, thật vất vả nàng sinh nhi tử, trượng phu cùng nàng cảm tình cũng khá hơn nhiều, nàng cũng không thể mạo hiểm như vậy, dù sao chính là đương bị heo cùng một chút, nghe được nàng nương khả năng bị hưu, đào. Nghi cũng không dám nói nữa, nàng còn an ủi nàng nương, nương, ngài đối mặt thế tử phi nhưng đừng lộ ra loại vẻ mặt này tới, nàng nếu là đối ngài nổi lên lòng nghi ngờ nhưng không hảo. Lâm thị chua sót cười, nương biết đến Tà ra tiểu thiếu ra trăng tròn thời điểm Ngọc Đồng đã ngồi ổn thai Bên ngoài lại truyền thích quý điển phu nhân chờ Ngọc Đồng làm nàng tiến vào Thích phu nhân còn không biết Ngọc Đồng có thân mình Nàng hôm nay là có việc muốn nói cho Ngọc Đồng Thế tử phi Ta mấy ngày nay phát hiện nhà của chúng ta phụ cận có người ở theo dõi Lại cứ chúng ta láo thích đi ở nông thôn Ta sấn bọn họ không chú ý bắt một người liều mạng đánh một đốn Người nó nói là tín quận vương phủ thị vệ ta không tin, cho nên liền trói, ngài làm người nhìn xem đi. Thích Phu Nhân nói thẳng nhiên, Ngọc Đồng đỡ một chút chính mình eo, nàng nhưng thật ra thực chấn định, ngươi làm thực hảo, sợ là có người thật sự theo dõi nhà các ngươi, ngươi đem. Người giao cho ta, ta chờ thế tử trở về khiến cho hắn đi thẩm. Thích Phu Nhân thông minh không hề nhiều lời. Ngọc Đồng tò mò, ngài là như thế nào phát hiện có người theo dõi. Lại nghe Thích Phu Nhân cười nói, ta khi còn nhỏ vì mạng sống đào quá địa đạo cho nên lỗ tai đặc biệt hảo. Ngọc Đồng gật đầu, cũng trịnh trọng đối nàng nói, nếu là điều tra ra, định là cái thứ nhất nói cho ngài. Thích phu nhân lúc này mới cáo từ. Ngọc Đồng quay đầu đối Xuân Anh nói, ngươi phân. Phó vương hộ vệ, trước lấp kín hắn miệng, đừng làm cho hắn tự sát. Ta đây liền kêu thế tử trở về, như thế kỳ quái, ban ngày ban mặt còn có người phải đối chúng ta bất lợi. Buổi tối triệu quần từ bên ngoài trở về, thấy Ngọc Đồng chờ hắn ăn cơm, rửa mặt vừa mới thẩm quá người kia, nói ra ngươi đừng cười, là ta đại phái quá khứ. Ngọc Đồng thật đúng là muốn cười, cái này ta đại như thế nào quang chỉnh chút âm mưu quỷ kế a. Hắn là tưởng làm nhân gia quỷ, không nghĩ tới bị người ta bắt được. Triệu quần cũng không thể nói gì hơn, chính mình không nghĩ tiến tới, luôn là cảm thấy người khác chống đỡ con đường của mình, quang chỉnh chút âm mưu quỷ kế. Hắn cũng không nghĩ thích ra từ tầm dưới chót nhảy đi lên, nhân gia chính là người từng trải. Tránh ở nhà ấm ta đại thiếu, tự cho là trong tay có đắc dụng người liền đến không được, không nghĩ tới, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật quá pháp, nhân ra cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền. Hốn đi lên, Ngọc Đồng lại nói, kia hắn như thế nào không nói người khác, còn nói là chúng ta phái ra đi. Triệu quần cười lạnh, lần này xem ta đánh hắn cách răng rơi đầy đất. Thật cho rằng tín quận vương phủ là dễ chọc, triệu quần đầu tiên là viết phong thư, cũng phụ thượng vị kia theo dõi giả giấu tay, đưa đến tả ra bổn tông. Lại chậm dái tìm sai, có chút sai, nếu nhân ra thành tâm, thực mau liền sẽ tìm được. Mấy ngày này ta đại thiếu quá không được tốt, rõ ràng rất đớn. Giản sai sự còn không ngừng bị chọn thứ, này cũng liền thôi. Hắn còn bị phái đến đất hoang đi đóng quân làm ký lục, này không phải rõ ràng bị người khác xa lánh sao. Uông Thục Nhi còn không biết tà đại thiếu ở bên ngoài ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cho rằng thuần túy là triệu quần ở xa lánh hắn, bởi vì triệu quần là bản địa chỉ huy sứ. Nhân viên sai khiến đều từ hắn tới điều phái, nhưng tà đại thiếu nhẫn nhục phụ trọng đi đất hoang quân hộ sở, quân thục nhi cũng không tiện nhiều làm cái gì, nàng tưởng có thể là bởi vì triều đình phải đối phó nàng công công, cho nên liền phải chọn thứ, triệu quần tắc quan báo tư thù, rốt cuộc Trương ngọc đồng chính là cái tính toán chi ly người, nàng bỏ qua nàng vài lần, nàng khẳng định trong lòng không thoải mái, sau đó ở tín quận vương thế tử bên tai thổi hối đầu phong. Nàng cũng đọc quá sử ký cùng tư trị thông giám Hoàng thượng bởi vì kiêng kỵ tà ra Cho nên hiện tại không chỗ không tìm tà ra Khuyết điểm Trượng phu rõ ràng như vậy ưu tú Đã đủ dấu rốt Còn là bị vô cớ xa lánh Này có lẽ chính là quan trường hắc ám đi Nghĩ đến đây nàng lắc đầu Nàng không vội Quản sự ma ma cấp A Nàng ở tà ra làm việc nhiều năm Không phải giống nhau người hầu. Nàng nhìn thờ ớt uông thục nhi Vội la lên Đại nai nai, ngài nói chúng ta muốn hay không đi một chút tín quận vương thế tử phi phương pháp, ngài cùng nàng vẫn là biểu tỉ mũi đâu, nói không chừng xem ở ngài mặt mũi. Thượng, Uông Thục Nhi ruôi tay đánh gãy, ma ngài không rõ, nếu là ta hiện tại nhảy nhót lung tung, chỉ sợ lại bị người bắt được nhược điểm. Nàng nghĩ nếu là nàng thật là như vậy vụng với xá giao, ngược lại để cho người khác rỡ xuống tâm phòng, cảm thấy chính mình vô dụng, nếu lập tức liền tìm Ngọc Đồng làm xong sự tình, kia không phải càng làm cho Tân Hoàng kiêng kỵ sao, nếu là Ngọc Đồng ở chỗ này thật sự muốn mắng một câu vọng tưởng chứng, kia quản sự ma ma cũng. Không hảo nói như thế nào nàng, rốt của Quân Thục Nhi là chủ tử, nàng chỉ là nô tài, chỉ là trong lòng thất vọng rồi, có như vậy vạn sự mặc kệ chủ tử, cũng không biết về sau đại phòng nhưng làm sao bây giờ nha, nghe nói tả đại thiếu đi đất hoang, Ngọc Đồng xoa xoa bụng. Nhướng mày cùng triệu quần nói Ngươi này cũng không tính chèn ép hắn Hắn nếu có thể làm ra một fan công tích tới Kia cũng là tôi luyện hắn Ngươi đường đường thế tử Không phải cũng là thường thường đi Nhưng cái đó quân hộ sở Triệu quần cười lạnh Chỉ nguyện hắn không cần lại tự cho là đúng Hắn cùng tả ra dù sao cũng là quan hệ thông gia Hiện tại bất quá là đối hắn tiểu chừng đại giới Được rồi, được rồi, không khí Qua mấy ngày là ngươi sinh nhật Ngươi nghĩ muốn cái gì Ngọc Đồng hông hắn, còn lạnh mặt triệu quần nghe xong thật phần hưởng thụ, mặt bộ biểu tình cũng nhu hòa lên, hắn đỡ Ngọc Đồng ngồi xuống, ta liền phải mỗi ngày nhìn ngươi vui vui vẻ vẻ thì tốt. Rồi, Ngọc Đồng lớn mật hướng hắn trên người ngồi, hai người lại bắt đầu nị oai lên. Qua mấy tháng, Ngọc Đồng bụng càng lúc càng lớn, so với trước hoài long phượng thai thời điểm còn muốn đại, triệu quần âm thầm nhìn kinh hái không thôi. Qua tuổi xong, hội ninh phủ liền càng thêm náo nhiệt. Đặc biệt là triệu quần tổ chức luận võ đại tái Bởi vậy tổng quân hộ trung tổng kỷ luận võ Chúng tuyển thiên hộ lên chức Đương nhiên luận võ tỉ trọng lớn nhất Trong đó còn có quản lý kỳ Hà người sinh kế Đây đều là trọng yếu phi thường Ngọc đồng lớn bụng không thể ra cửa đãi ở trong nhà bồi nữ nhi theo thùa may vá Sơ ca nhi đã bị triệu quần mang theo đi xem náo nhiệt Phúc tỉ nhi là cái cô nương gia Cho nên đãi ở nhà Phúc tỉ nhi bây giờ còn nhỏ Vừa mới có thể lấy kim chỉ Ngọc Đồng chỉ làm nàng thắt dây đeo, cầm mảnh vải phối màu chơi, nhưng phúc tỷ nhi chính là như vậy chi kỷ tiểu nha đầu, nàng đồng ngôn đồng ngữ chọc Ngọc Đồng thường xuyên bật cười. Lúc này Lâm thị lại đây, nàng mang theo Đào Nghi lại đây, Đào Nghi trong tay còn cầm một cái màu hồng phấn xa tanh làm thú bông, nàng cười đặc biệt ngọt, thế tử phi, đây là ta làm tới cấp tiểu quận chúa chơi. Nhưng Ngọc Đồng làm người phi thường cẩn thận, người ngoài đưa đồ vật nàng trên cơ bản đều làm người kiểm tra mấy lần. Xác định thật sự không có việc gì lại cấp hài tử chơi, hoặc là đại bộ phận đồ vật đều trực tiếp ném xuống. Bất quá, đối mặt Đào Nghi hảo ý, Ngọc Đồng cười tùm tỉm nhận lấy, thật tốt, chúng ta Phúc Tỷ Nhi liền ái một ít bút bê vải gì đó. Đào Nghi cũng chủ động cùng Phúc Tỷ Nhi nói chuyện, một bức đại tỷ tỷ bộ ráng, Phúc Tỷ Nhi cũng khó được gặp được tiểu đồng bọn, cùng Đào Nghi phiên hoa thẳng phiên thực hăng say. Chúng ta Phúc Tỷ Nhi ở chỗ này cũng không có tỉ muội Ngươi nếu là không ngại A, liền thường kêu Đào Nghi lại đây cùng Phúc Tỷ Nhi chơi. Ngọc Đồng rất là thành tâm bộ ráng, Lâm Thị vui vô cùng, kia cảm tình. Hảo, kỳ thật chúng ta Đào Nghi cũng là ở nhà không có việc gì làm, Trước nữ học ngược lại có cái bạn, Ở nhà cũng không ai nói chuyện. Đào Nghi lại nữ tên khoa học thanh thực hảo, Hơn nữa nhân duyên phi thường hảo, Tuy rằng nói là nữ học tuổi càng tiểu nhân, Khả nhân người đều nguyện ý cùng nàng giao bằng hữu, Gần nhất là bởi vì nàng tính tình khiêm tốn, mặc dù được đến nữ học tiên sinh uông thục nhi ưu ái cũng cùng ngày thường giống nhau, không biểu hiện ra cái loại này cao. Nhân nhất đẳng bộ ráng, thứ hai là nàng nói chuyện xuôi tai, mỗi người đều thích nghe lời hay, nàng đối nhân ra tán dương chi từ liền trước nay đều không mang theo trọng dạng. Đương nhiên là có này hai điều chỉ có thể tính không tồi, cộng thêm nàng tổ phụ tuy nói không phải cái gì đại quan, nhưng lại là tín quận vương tín nhiệm nhất người, làm những người đó đối nàng càng thêm tôn sùng. Ngồi trong chốc lát, Ngọc Đồng eo có điểm đau, Xuân Anh cùng Xuân Hoa hai người đi lên. Giúp nàng xoa eo, Lâm Thị rất có ánh mắt cáo từ. Các nàng vừa đi, Ngọc Đồng liền keo xuống mặt, đem kia thú bông cấp ném. Ngân Hồng mở ra lặp lại kiểm tra, cũng không phát hiện cái gì. Ngọc Đồng cười nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, về sau Lâm Thị muốn lại đây liền nói ta không lớn thoải mái. Cứ việc Lâm Thị đem ánh mắt tàng thực hào, nhưng Ngọc Đồng biết người này không phải cái gì người tốt. Nàng tuy rằng xem không hiểu thuật độc tâm, chính là cũng gặp qua muôn hình, muôn vẻ người, Lâm Thị có một loại thường thường ở nịnh bợ nịnh hót ngươi thời điểm, lại có một loại coi khinh người khác, cảm thấy người khác đều không bằng nàng bộ ráng, không hiểu biết ngọc đồng người, luôn là thích xem thường nàng, sau lại liền cười không nổi. Lâm Thị mẹ con cũng cho rằng như thế, các nàng cho rằng các nàng như vậy nhân ra liền ngoan ngoan đối với các nàng có hảo cảm, đào nghi hưng phấn cùng Lâm Thị nói, ngày sau ta có thể thường thường bồi quận chúa. Cũng làm cho vương phủ đôi chúng ta càng tốt một ít Lâm thị chua sót nói Ngươi tổ phụ nếu như bị tiến cử xuất sĩ Chúng ta cũng liền hết khổ Lần này luận võ Tuyển ra không ít võ nghệ cao siêu người Triệu quần riêng ở nhà mở tiệc thỉnh những người này Phó tam nãi nái cùng hách phu nhân Cũng lại đây xem náo nhiệt Ngọc dai lại không có biện pháp lại đây Nguyên nhân là ninh ninh lại không thoải mái Ngọc dai vì cái này nữ nhi cũng là dầu thúi ruột Chỉ là ninh ninh Cũng không phải cái gì bệnh nặng Chính là thân thể hư, thổi cái phong là có thể choang váng đầu. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Hách phu nhân mang theo tiêu vân nương lại đây. Tiêu vân nương hoài hài tử, hiện tại ở nhà giữ thai. Hách phu nhân hiện tại xem ai đều là cười hì hì. Phó tam nãi nãi cũng cùng bảo hộ dễ toái phẩm dường như, vội vàng nói. Ngươi thân mình như thế nào như vậy trọng, có phải hay không lại là song thai A Ngọc đồng ngồi xuống sau, các nàng mới thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thở dài. Ta cũng không biết, ta hiện tại là chỗ nào cũng đi không được. Nàng nói xong có chút không cao hứng. Hách phu nhân an ủi nàng, trở sinh ra tới thì tốt rồi. Nàng nhìn cũng hái hùng khiết vía, này thế tử phi tuy rằng phúc khí đại, nhưng lớn như vậy bụng. Đến lúc đó nếu là có cái vạn nhất nhưng làm sao bây giờ Nga? Các nữ nhân lại nói lên khác để tài tới, lại tập thể bỏ qua Uông Thục Nhi. Phó tam nãi nãi tuy nói cùng Uông Thục Nhi lui tới. Quá vài lần, nhưng hiện tại tà đại hôn cũng không tốt. Quang Thục Nhi còn có thể như vậy vững vàng, thoạt nhìn cũng quá làm người cảm thấy người này máu lạnh một chút. Chính mình trưởng phu bị điều đến loại địa phương kia, nếu là nàng đã sớm tìm quan hệ đi khơi thông, rốt cuộc bọn họ đều là tới mạ vàng, lại không phải thật sự muốn cắm rễ ở chỗ này. Này 3 nhiệm kỳ lập tức liền phải đầy, nếu là thượng cấp cấp cái không tốt lời bình, về sau vô luận như thế nào, đối với chính mình chiến tích cũng mất mặt a. Nhà các ngươi sơ ca nhi đâu? Phó Tam nãy nãy hỏi. Nàng vẫn là rất thích sơ ca nhi, lần trước triệu quần dẫn hắn đi luận võ tràng, kia hải tử còn hô nàng một tiếng gì. Ngọc Đồng cười lắc đầu, hắn vừa nghe nói như vậy nhiều biết công phu người tới, đã sớm làm hắn cha mang theo đi phía trước. Vẫn là ta phúc tỉ nhi hảo, vẫn luôn bồi ta. Mọi người lại nói lên nữ nhi tốt lời nói. Các nàng ở chỗ này mở tiệc chiêu đái khách khứa thời điểm, lâm thị. Cùng đào nghi cũng không có bị mới. Bởi vì hôm nay tôi đều là quan phu nhân, Ngọc Đồng tự nhiên tự mình chiêu đãi, nếu là bình thường tụ hội liền có thể thỉnh các nàng. Đương nhiên Lâm Thị cùng Đào Nghi cũng không ở trong phủ, mà là ở Uông Thục Nhi nơi đó nói chuyện. Lâm Thị mọi cách tán dương Uông Thục Nhi giáo hảo, nếu là không có ngài, chúng ta Đào Nghi sao có thể như vậy hiểu chuyện, thật là ít nhiều ngài. Lời này nghe vào Uông Thục Nhi lỗ tai bên trong rất là hưởng. Thụ, nơi nào, cũng là Đào Nghi chính mình thông minh, ta bất quá là hơi thêm chút bát thôi. Nàng xem đào nghi không cao hứng, thuận miệng hỏi một câu, đào nghi đây là làm sao vậy? Không cao hứng a Lâm thị đầu tiên là không nói, ở Uông Thục Nhi hỏi nhiều vài câu lúc sau, liền có chút ủy khuất nói, hôm nay chúng ta vương phủ chuẩn bị luận võ yến hội, nguyên bản đào nghi còn tưởng rằng có thể đi, kết quả nhà của chúng ta không bị thỉnh đi. Nàng tiểu hài từ tối hôm qua thử, cả đêm siêm ý, nhưng không phải ủy khuất đâu. Xem Uông Thục nhi sắc mặt thường thường, nàng lại nói, chúng ta cũng không phải tham cái kia náo nhiệt, chính là đều ở cùng một chỗ, liền chúng ta không đi, nhưng không phải cảm thấy ai, nàng nói xúc động Uông Thục nhi tâm tư, trước kia nàng cũng là cái dạng này, hậu phủ náo nhiệt đều là của các nàng, nàng cái gì đều không có, chỉ có thể xúc ở một bên. Nguyên bản đã chôn giấu ở trong lòng ký ức lại cuồn cuộn ra tới, nàng sắc. Mặt có chút khó coi, đạo nghi không khỏi quái Lâm thị, như thế nào nói cái gì đều nói. Một hồi lâu mới nhìn đến nàng tiên sinh Uông Thục Nhi chấn định xuống dưới Uông Thục Nhi ám phỉ nhổ Nhưng nàng biết rõ không thể tùy ý nói đến ai khác Mặc dù nàng không thích Ngọc Đồng cũng không thể nói Đây mới là nàng phong phạm Vì thế nàng cường cười nói Việc này muốn chính mình khuyên mới được Ba năm nhập mãn Triệu quần như cũ vẫn giữ lại làm Phó nhân bảo chuẩn bị dẹp đường Hồi phủ, hắn làm phó chỉ huy sứ Làm còn tính không tồi Triệu quẩn cho hắn đánh giá thành tích đều là ưu Tà đại thiếu liền không như vậy gặp may mắn, hắn này 3 năm đánh giá thành tích đều là chung, cũng không có vẫn giữ lại làm khả năng, bất quá tả đại không chuẩn bị trở lại kinh thành, hắn tình huống như vậy cũng chỉ đánh bại cấp xử lý, hắn như cũ ở đất hoang phụ trách ghi lại, mà Uông Thục Nhi liền lưu tại hội Ninh Phủ một mình giáo nữ học sinh, đã sớm ở Hoàng Thượng. Trước mặt treo lên hào lương cửu hiện giờ quan phục nguyên chức, phải về kinh báo cáo công tác, người khác vì thông cảm ngọc đồng cái này đại bụng bà cho nên đều ở chỉ huy sứ trong phủ vì bọn họ tiến đưa, đặc biệt là phó tam nãi nãi, ngày thường cùng Ngọc Đồng ở trung tương đối nhiều, quan hệ cũng thực không tồi, thật muốn đi rồi còn có điểm luyến tiếc. Lại có Ngọc giai, Ngọc Đồng liền vì nàng cao hứng, rốt cuộc kinh thành danh y nhiều, mang nữ nhi trở về cũng có thể hào hảo. Xem Bạch, đem thân thể dưỡng hảo, hách phu nhân cùng phó tam nãi nãi thực hợp nhau, hai người hơi có chút đồng bệnh tương liên bộ dáng, Ngọc giai liền ôm nữ nhi lương nhạc ngâm lại đây chơi. Nhân nàng nhũ danh ninh an hòa thái tử cùng tên, cho nên đổi thành hiện tại lương nhạc ngâm. Ngọc Đồng hiện tại chạm một lát liền không lớn thoải mái, cảm giác nặng nề. Bất quá nàng cũng biết thai phụ vẫn là muốn nhiều đi lại, như vậy sinh sản thời điểm hảo sinh. Phúc tỷ nhi thực chi kỷ. Đỡ nàng, chỉ tiếc nàng người quá tiểu, khởi không đến cái gì tác dụng. Sơ ca nhi vẫn là như vậy hoạt bát, trước ngực treo cái không biết từ đâu tới đây một cái còi, chạy tơi chạy lui. Sơ ca nhi... Lại đây, nương cùng ngươi đã nói làm ngươi hôm nay mang ngâm tỉ nhi cùng phúc tỉ nhi đi chơi, ngươi không cần chính mình chạy loạn. Ngọc đồng kêu chủ nhi tử, nương, ngâm tỉ nhi còn không lớn sẽ đi đường đâu, ta kéo muội muội đi chơi đi. Sơ ca nhi mới không thích cùng tiểu cô nương. Ở bên nhau chơi, hơn nữa nhạc ngâm là cái ái khóc quỷ, luôn khóc sước mước, hắn nếu là thế nào, tiểu di còn không được mắng hắn A Ngọc đồng xấu hổ nhìn thoáng qua ngọc dai, phục nói, hành đi. Vậy ngươi đem phúc tỉ nhi mang đi ra ngoài chơi, nhạc ngâm ở chơi nàng nương ngón tay, Ngọc Giai cũng sợ tỉ tỉ xấu hổ, trên mặt không như thế nào biểu lộ ra tới, nhưng tâm lý luôn là cảm thấy không thoải mái, là, nàng biết các nàng ra nhạc ngâm thân thể ôm yếu một ít, này cũng không. Thể quái hài từ A, nàng cái này làm nương suốt ngày thành đêm ngủ không yên, cũng là vì cái này nữ nhi, cùng phó tam nãi nãi nói chuyện liền nhẹ nhàng nhiều. Các nàng ra thông phòng sinh nhi từ sau chủ động yêu cầu dưỡng ở nàng danh nghĩa, nàng mặc dù về sau không sinh nhi tử cũng không lớn lo lắng. Huống hồ tân sinh nhi buông xuống cũng mang theo không ít không khí vui mừng lại đây. Tiêu gia cô dâu ý thị cũng chính thức tiến vào đại gia trong mắt, nàng cũng là tướng muốn. Hậu đại, nói chuyện sạch sẽ lưu loát, nghe nói vừa vào cửa liền đem Tiêu gia nhị phòng chèn ép đi rồi, hiện tại nàng một mình khống chế Tiêu gia. Cuộc sống này quá nhiều mau a. Ta phản phất nhớ rõ đầu thứ nhìn thấy phó phu nhân thời điểm, liền tưởng, ai u, nhân ra chính là kinh thành tới quý nhân, chúng ta này đó đổ nhà quê nhưng làm sao bây giờ dục, không nghĩ tới nàng là tốt như vậy ở chung người. Hách phu nhân những lời này vừa ra nhưng thật ra làm không khí có chút. Thương cảm, Ngọc Đồng cũng nói tiếp, ai nói không phải, mấy năm nay cũng không biết tặng nhiều ít thứ tốt cho chúng ta sơ ca nhi cùng phúc tỷ nhi. Phó Tam nãi nãi buồn cười nói, được rồi, được rồi. Nói không chừng qua cái mấy năm lại có thể gặp lại Nàng cùng Ngọc Đồng khẳng định là qua mấy năm sẽ tái kiến Bởi vì tín quận vương như thế nào sẽ bỏ được nhi tử ở chỗ này đã lâu như vậy Tuy nói nơi này rèn luyện người Chính là ly kinh thành xa Rất nhiều nhân mạch quan hệ Cũng liền xa cách So sánh với hội ninh phủ Kinh thành mới là các nàng mục tiêu Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly luôn là nhiều như vậy Tiến đi phó tam nãi nái cùng Ngọc Giai Hội ninh phủ cũng nganh đón tân nhân Chỉ là như vậy tụ hội đã triệt triệt để để đem Uông Thục Nhi bài trừ, đương nhiên Uông Thục Nhi cũng không lớn để ý, nàng trượng phu nơi đó cũng có người chiếu cố, người này chính là Ngọc Hàm một nhà, giống Ngọc Hàm các nàng này đó xung quân lại đây, quân hộ sở, sẽ không đem các nàng xem thành là chân chính người một nhà, cho nên việc khổ việc nặng đều làm cho bọn họ làm, này không đồng nhất khai hoang mà, liền đem những người này cấp đuổi lại đây. Vốn gì đối với Ngọc Hàm tới nói gánh nặng tăng thêm, người một nhà đúng là mặt ủ mày ê thời điểm, nói là tà đại thiếu chuyên môn phái lại đây, cho nên tiểu lương thị nhanh chóng quyết định làm cháu dâu đi theo tà đại thiếu phu nhân đi ôn chuyện, đáng tiếc kia ung thục nhi lại không đi. Theo lại đây... Cho nên Ngọc Hàm viết tin ủy thác tà đại thiếu đưa cho Uông Thục Nhi, Uông Thục Nhi hồi âm đầu tiên là biểu hiện ra thực kinh hỷ bộ ráng, sau lại lại nói chính mình bởi vì ở trong thành có chuyện, không tiện ra tới chiếu cố tà đại thiếu, làm Ngọc Hàm cùng nàng nam nhân phụ trách tà đại thiếu cuộc sống hàng ngày. Nguyên bản tà ra cũng là theo không ít hạ nhân lại đây, nhưng là từ phía trước triệu quần viết tin gửi cấp tà ra bổn tông sau, có một nửa người bị điều động về nhà, Uông Thục Nhi nơi đó hầu hạ tiểu thiếu ra, nàng, còn có nữ học liền chiếm không ít người, còn lại phân cho ta đại thiếu thế nhưng chỉ có 2 3 cá nhân, hơn nữa kia 2 3 cá nhân còn muốn thường thường bị phái ra đi thăm dò địa hình, thay thế ta đại thiếu đi thị sát, cũng may có Ngọc Hàm lại đây hỗ trợ. Này Ngọc Hàm rất thủ quy củ, làm xong sự tình liền về nhà chiếu cố gãy chân bà ngoại, không giống kia chờ không quy củ hướng trong biên hướng. Hôm nay ta đại thiếu cơm nước xong, lại nhìn đến Trương Ngọc Hàm còn chưa đi, chính bụng mặt ở khóc. Hắn hảo tâm hỏi một câu, ngươi đây là xảy ra chuyện gì sao? Muốn hay không hỗ trợ? Ngọc Hàm vốn di chính mình đắm chìm ở đau xót chung, từ lưu đài trượng phu liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cả ngày không phải đối nơi này bất mãn, chính là đối nơi đó bất mãn, hôm nay chính mình ở bên ngoài bị khí, còn măng chính mình, nếu không phải bà ngoại, nói không chừng hai người còn muốn đánh. Lên tới, lúc này có người như vậy tao nhá hỏi nàng, Ngọc Hàm tủng một chút cái mũi, nhanh chóng lau khô nước mắt, ta không có việc gì, nhưng thật ra quấy dày ngài ăn cơm. Ta đại thiếu tỏ vẻ không thèm để ý. Lại nói tiếp ngọc hàm tướng mạo tuy rằng so ra kém ngọc đồng, lại cũng là cái đại mỹ nhân. Cũng bởi vì như vậy, ở xung quân trên đường không thiếu bị người ăn bớt, nàng từ mặt đỏ nhục nha hận không thể đi tìm chết, đến bây giờ đã có thể ứng phó tự nhiên, không thể không? Nói nàng sinh mệnh lực rất mạnh. Không giống nàng trượng phu bị vũ nhục vài câu liền chưa gượng dậy nổi, cả ngày buồn bực không vui, dường như cho nên người đều thiếu nàng Nàng hiện tại khóc hoa lê dính hạt mưa rồi lại làm bộ kiên cường bộ ráng, làm ta đại thiếu nổi lên thương hại chi tâm. Ta hiện giờ còn ở nơi này đâu, có thể vì ngươi làm chủ, tự nhiên vì ngươi làm chủ. Mới tơi phó chỉ huy sứ không lớn tuổi trẻ, đã 50 lại tam, theo triệu quần nói khả năng hốn xong cuối. Cùng một cái nhiệm kỳ liền cao lão hồi hương, cho nên hết thảy đều nghe triệu quần chỉ huy, ngoan quả thực lệnh người không thể tin tưởng. Mới tơi thái thú lại là ngọc đồng nhận được người. Vị này đúng là thượng vi trưởng huynh thượng bân, bất quá hắn là lẻ loi một mình lại đây, nghe nói hài tử lớn muốn ở kinh thành niệm quan học liền không tiện tiến đến, hắn thê tử liền thuận lý thành chương lưu tại trong kinh. Phía dưới người không đối nghịch, mặt trên người liền dễ làm sự. Triệu Quần làm việc cũng càng thêm thuận lợi lên. Bất quá hắn phụ tá Diêu lão tiên sinh lại đột nhiên ngã bệnh, Diêu lão tiên sinh vì Triệu Quần đề ra không ít tốt kiến nghị, làm người cũng kính cẩn phi thường, thực thủ lễ một người. Triệu quần cũng tự mình đi hắn nơi đó an ủi, này lão ra tử khác cũng chưa cái gì không yên lòng, chỉ một cái về con hắn cùng tôn tử lại sợ hắn đi rồi, bọn họ sống quá gian nan, hắn nhưng thật ra cái có tâm kế người, biết rõ nếu trực tiếp kêu tín. Quận vương phủ chiếu cố người nhà của hắn, không khỏi có chút được một tắc lại muốn tiến một thước, cho nên lấy lui vì tiến, khủ khủ, thế tử, mắt thấy ta khả năng không được tốt. Ngài xem đừng nói như vậy Ngài thân thể còn ngạnh lãng đâu Ta còn chờ ngài giúp ta vội Triệu quần an ủi nói Người sinh lão bệnh tử toàn vì bình thường Rốt cuộc Diêu lão tiên sinh là hăn sớm chiều ở trung đã nhiều năm người Triệu quần cũng sẽ tiếc hận Diêu lão tiên sinh cười lắc đầu Ta bản thân thân thể Ta bản thân biết Từ năm trước tới Ta bị bệnh vài chàng Lần này ta bệnh quá nặng Ngày sau thế tử liền phải lại thỉnh ở giá hiên phụ tá ta. ta hiện giờ lại là không giúp được ngài ta đem mấy năm nay chúng ta làm sự tình nhất nhất ở bộ thượng viết, thế tử nhìn xem. Hắn là cái tinh tế người, triệu quần cầm lấy diêu lão tiên sinh sở làm ký hiệu, xác thật liền khi nào gieo giống, khi nào thu hoạch, thậm chí mỗi mẫu điển yêu cầu tưới vài lần đều viết rất rõ. rằng còn có một ít không thường thấy cây nông nghiệp tác dụng, cũng kể hết viết ở mặt trên. Thứ này rất hữu dụng chỗ, triệu quần nghiêm túc cảm tạ hắn, ít nhiều có ngài, như vậy ta làm khởi sự tình tới cũng làm ít công to riêu lão tiên sinh lại khụ một đoàn huyết ra tới, triệu quần vội vàng đỡ hảo hắn. Chính là ta cái kia không biết cố gắng nhi tử, ta trong tay còn có điểm tích tụ, đến lúc đó làm hắn về quê đặt mua vài mẫu điền liền thành, ngài ngàn vạn đừng quá quan tâm. Hắn, hắn đều nói như vậy, triệu quần còn có thể làm sao bây giờ, còn nữa diêu lão tiên sinh xác thật là cái thủ lễ quy củ người, làm con cháu cầm tiền tiêu xài cũng không tốt. Ngài yên tâm, lần này làm cho bọn họ trở về ta làm ta phụ vương cùng mẫu phi chiếu ứng điểm là được. Triệu quần biết diêu lão tiên sinh ra liền ở kinh giao ở nông thôn, ly kinh thành phi thường gần. Nếu là con của hắn về quê gặp được sự tình gì, trực tiếp tìm vương phủ là được, điểm này tình nghĩa. Triệu quần khẳng định là có thể giúp tác giúp. Nghe được triệu quần nói như vậy, diêu lão tiên sinh mới yên tâm. Mà tới rồi nửa đêm, vị này diêu ra chủ cột diêu lão tiên sinh quả thực bệnh đã chết con của hắn muốn dỡ linh về quê, Ngọc Đồng bao 500 lượng bạc cho bọn hắn, còn tặng hai cái hạ nhân. Này không thể nghi ngờ đối với Đào Nghi cùng Lâm Thị tới nói đều là sét đánh giữa trời quang, trở lại ở nông thôn có thể làm gì, này nho nhỏ hội Ninh tuy rằng so không được kinh thành, nhưng hiện tại cũng chậm rãi phồn hoa lên, lui đều là quan gia thiên kim cùng phu nhân, trở lại kinh thành sau chẳng lẽ làm các nàng lại đi làm chân đất. Đào Nghi, đi thôi, nương thu thập hảo hành lý. Lâm Thị Trung Quy so Đào Nghi muốn học sẽ nhận mệnh nhiều, không đi đó là không có khả năng, công công đều đã qua đời, các nàng không đi giữ đạo hiếu, chỉ sợ phải bị người chọc khổ sống. Đi rồi Đào Nghi cái này học sinh, Uông Thục Nhi cảm giác sâu sắc cô tịch. Đào Nghi tuy nói là cái tiểu cô nương, nhưng nàng nói chuyện thường thường có thể nói đến giờ tử thượng, cùng nàng còn rất nói tới. Khác nữ học sinh đều là một ít quan gia thiên kim, đại đa số tâm đều không ở học đường. Còn có một ít người thích hỏi thăm phú quý nhân gia sinh hoạt, lệnh nàng không thắng phiền chán. Còn hảo trượng phu hôm nay phải về tới, nàng lấy ra gần nhất xem một thiên văn chương, chờ trượng phu trở về hai người cùng nhau phẩm đọc. Nhưng trời tối tà đại, thiếu lại còn không có trở về. Quản sự ma ma lo lắng nói, đại gia sẽ không ra chuyện gì đi. Muốn hay không phái người đi hỏi một chút. Uông Thục Nhi cũng cảm thấy không thích hợp. Hảo, ngài dẫn người qua đi nhìn xem đi. Người còn chưa phái ra đi. Tà Đại Thiếu đã trở lại, hắn biểu tình mỏi mệt, quản sự mama không dám nói nhiều, làm người chuẩn bị nhiệt đồ ăn nhiệt cơm cho hắn ăn. Hắn lại một ngụm đều ăn không đi vào, quản sự mama xem đứng ở một bên Uông Thục Nhi, quán. Trách khởi nàng tới, đại nãi nai, ngài khuyên đại gia ăn một ngủ đi. Đứng ở chỗ này trang cái gì đầu gỗ á, lại không phải tiểu cô nương ra, cũng không biết cưới nàng vào cửa có thể làm cái gì. Uông Thục Nhi còn tính có điểm ánh mắt, chẳng qua trước kia bị tà ra người phủng. Liền tùy tâm sở dục lên, hoàn toàn quên ở an bình hậu phủ thời điểm, nàng có bao nhiêu thật cẩn thận. Ngươi tốt xấu ăn chút đi. tả đại thiếu sốc sốc mí mắt, ân, hào. Xem hắn vùi đầu ăn lên, uông. Thục nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem, trượng phu vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chỉ là nàng buổi tối muốn cùng trượng phu cùng nhau đọc sách thời điểm, lại bị trượng phu đẩy nói quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. tả đại thiếu bất quá trở về hai ngày. Lại muốn đi đất hoang, về sau còn không biết bao lâu mới trở về một lần. Quản sự ma ma vừa lúc thu được tà đại thái thái tin, đơn giản cầm cấp uông thục nhi xem. nãi nãi thái thái nói làm ngài đi hỗ trợ đi khơi thông khơi. Thông quan hệ, đại gia hiện tại ở đất hoang, có thể đi lại hữu hạn, ngài đi đi một chút thế tử phi phương pháp thử xem. Nếu là người khác nói còn chưa tính, tà đại thái thái đối cái này con dâu xem như không tồi, ngài thường cũng ít có trách móc nặng nề càng không có đưa thiết đưa thông phòng, nàng của hồi môn cửa hàng Tân gia tặng hai gian, Tả ra cũng cho không ít, nhưng thật ra nữ học tuy nói tránh không ít, nhưng so với Tả gia cấp, quả thực là chín châu mất sợi lông. Cho nên Tả đại thái thái tin nàng vẫn là rất coi trọng, cũng quyết định đi chỉ huy sứ phủ đi xem nàng, nhưng đến nỗi nói hay không mềm lời nói, hoặc là cầu tình, nàng cảm thấy không ổn. Tả đại thái thái không hiểu biết hội Ninh phủ chân thật quan trường sinh hoạt, người ta nói lấy thẳng nói đi chi Như vậy tơi cửa đi hối lộ người khác, này không phải đem nhược điểm hướng người khác trong tay đưa sao. huống chi Trương Ngọc Đồng tâm nhãn rất nhỏ, nói không chừng còn sẽ cười. Nhạo chính mình, lại nói nàng cũng hy vọng nhìn đến trượng phu phượng hoàng Niết Bàn, rốt cuộc ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân sao. Ôm chặt ý nghĩ như vậy, nàng lúng ta lúng túng đi đô chỉ huy sứ phụ, lúc này Ngọc Đồng đã là sắp sinh kỳ, từ thế từ triệu quần đỡ tự mình ở trong vườn mặt đi, Ngọc Đồng là đi một bước nghỉ tam hạ. Nàng chính mình còn lo lắng, cũng không biết có hay không lần trước như vậy gặp may mắn, có thể bình an sinh sản. Về sau không sinh? A Ngọc Đồng thực kinh ngạc hắn nói những lời này. Người khác đều nói nàng phúc khí hảo, chính là Ngọc Đồng mỗi lần sinh sản đều so người khác hung hiểm vài lần. Triệu quần xem chính là kinh hồn táng đảm, dù sao cũng có sơ ca nhi, lại nhiều nhi tử hoặc là thiếu một cái cũng không cái gọi là... Ngọc Đồng cũng không nghĩ tới làm phong kiến thời đại một người nam nhân, hơn nữa vẫn là như vậy quyền cao chức trọng người, có thể bởi vì đau lòng chính mình làm chính mình đừng sinh. Nàng không khỏi gắt gao cầm triệu quần tay, ngươi như thế nào đối ta như vậy hảo A. Triệu quần nghe xong nàng lời nói, lần đầu cười rộ lên nhìn qua dường như có quang hoàn giống nhau, tao nhá dường như băng tuyết đều có thể hòa tan giống nhau, đối nàng rất là sủng nịch nói, ta không đối với ngươi hảo lại đối ai hảo. Những lời này hắn phía trước cũng nói qua. Thế tử phi, ta ra đại nãi nãi lại đây, nói là tìm ngài có việc. Xuân Anh cũng không nghĩ phá hư nhân ra hai vợ. Chồng ở chung, còn là căng gia đầu lại đây. Bởi vì ta đại nãi nãi rất ít tới cửa, nàng còn sợ là thật sự có chuyện gì. Ngọc Đồng bất đắc di đối triệu quần nói, ta đây đi trước nhìn xem đi. Xuân Anh cùng Xuân Hoa giá Ngọc Đồng cùng đi trước đường, quả thực nhìn đến Uông Thục Nhi ngồi ở chỗ kia uống trà. Uông Thục Nhi cũng nhìn đến bọn nha đầu giá Ngọc Đồng lại đây, thấy rõ nàng bụng quá lớn, khả năng đi bất động, trên mặt hiếm thấy có chút xin lỗi, ta tới không phải thời. Điểm, sớm biết rằng liền qua mấy ngày lại đến. Ngọc Đồng gian nan ngồi xuống, xua xua tay, không có việc gì, ngươi có việc cứ nói đừng ngại. Rốt cuộc ở Uông Thục Nhi lắp bắp vừa nói nàng ý đồ đến, Ngọc Đồng trong lòng cười nhạt, trên mặt lại khó xử nói, ngươi ta là biểu tỉ mỗi quan hệ, nguyên bản ta có thể giúp tác giúp Chỉ là trên quan trường sự tình ta cũng không hiểu, vừa thấy chính là ứng phó người ta nói nói, Uông Thục Nhi lần đầu như vậy cầu người, cảm thấy cả. Người không được tự nhiên, Ngọc Đồng như vậy vừa nói, nàng liền chạy chối chết, Ngọc Đồng xem nàng bóng dáng, lắc đầu, nàng vẫn là đem chính mình mặt mũi xem quan trọng nhất. Nói xong, nàng cảm giác chính mình đau bụng, nói chuyện đều mau phát không ra tiếng, ta sợ là muốn sinh. Lần này triệu quần tự mình tiến vào phòng sinh tòa chấn, vương phủ lại đây hai cái bà đỡ cũng nóng vội, người khác nhưng thật ra còn hảo, này thế tử ra một đại nam nhân ở chỗ này, cố tình nơi này, cũng không có trưởng bối, các nàng cũng không dám nói cái gì, mâu chốt là triệu quần còn ở nơi này nhìn chầm chầm khẩn, thế tử phi như thế nào như vậy đâu, khi nào có thể sinh, bà đỡ căng ra đầu nói, thế tử ra, không nhanh như vậy, triệu quần nhíu mày. Từ bà đỡ chống đỡ khe hở nhìn thấy Ngọc Đồng tái nhợt mặt, trên trán mồ hôi lạnh như đậu mưa lớn trâu giống nhau, hắn tự mình tiến lên giúp nàng lau mồ hôi, đồng nhi, ta ở chỗ này, ngàn vạn đừng sợ, này đồng nhi sợ là. Thế tử phi tên Húy, chú mụ mụ cùng tề mụ mụ đều là lần này vương phủ tuyển người tốt đưa lại đây, này hai người ngày thường đều là giúp hoàng thân quốc thích đỡ đẻ, trước kia đi đâu ra cũng chưa gặp qua nam nhân như vậy đau nữ nhân, lại thích cũng chỉ là canh giữ ở cửa. Đâu giống như bây giờ tự mình tiến phòng sinh, thế tử phi sao, nhưng thật ra không tính kiểu khí, vẫn luôn chịu đựng đau đớn, chờ đến hừng đông, Ngọc Đồng vẫn là ở đâu, triệu quần thúc dục người hạ một chén. Mì điều lại đây, tới, ta tới uy ngươi, ngươi ăn một chút gì cũng có sức lực. Ngọc Đồng ăn thực mánh, một chén lớn mặt ăn xong đi, giả dày thoải mái, cả người cũng thoải mái nhiều. Phía dưới lại có một cổ dòng nước ra tới, vẫn luôn ở trong phòng lưu ý Ngọc Đồng hai vị bà đỡ tinh thần đại trấn. Nước ối phá, nước ối phá giống nhau liền ý nghĩa hài tử mau sinh ra. Bà đỡ đã sớm nghe nói thế tử phi hoài có thể là song thai, càng thêm cẩn thận lên. Ngọc Đồng nắm chặt triệu quần. Tay, không biết có phải hay không có trượng phu tại bên người, nàng hút khí hơi thở, dùng sức tẫn nhiên đều sẽ không cảm thấy khó chịu. Thế tử phi, dùng sức, nhìn đến đầu, ra tới một cái. Bà đỡ nhóm không dám khinh thường, tiếp theo mặt sau một cái thuận lợi ra tới, bà đỡ nhóm yên tâm, triệu quần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng mắt sắc bà đỡ kinh ngạc một chút, ai u, còn có một cái, cái gì, còn có một cái, Ngọc Đồng không dám thả lỏng tiếp tục dùng. Sự, cuối cùng một cái cũng thuận lợi sinh ra, bà đỡ nhóm nhìn nhìn bọn nhỏ giữa hai chân đều có tiểu tước tước, ngạc nhiên cực kỳ, thế tử phi sinh ba cái nhi tử. Vương mụ mụ nhất nhất giúp bọn hắn hệ thượng đã sớm làm tốt lắc tay treo lên đi, bên trên viết một hai bá, nguyên bản là không có tam, bởi vì các nàng đều cho rằng hoài chính là song thai, mà không phải tam thai, hiện tại cái này là hiện viết. Xuân anh đám người còn lại là hỉ mặt đều cương, thế tử phi một hơi xinh. Ba cái nhi tử, cái này ai còn dám nói nàng, triệu quần tay đều bắt đầu run lên, đái đại phu nhìn nói không có việc gì, hắn mới yên tâm. Sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi cả ngày cũng chưa nhìn đến nương, đặc biệt là sơ ca nhi, đừng nhìn từng ngày lớn, còn là thực dính ngọc đồng. Hắn lôi kéo phúc tỉ nhi ở cửa phòng chờ, thu thật vừa ra tới liền nhìn đến này hai cái tiểu chủ tử, ngồi xổm xuống thân mình hỏi, sơ ca nhi cùng phúc tỉ nhi ở chỗ này làm cái gì? Thu thật tỉ tỉ, ta tưởng, ta nương, thế sơ... Triệu quần xem ba cái nhỏ nhỏ gầy gầy Nhi tử bao hảo chuẩn bị ăn nái Hắn cũng chuẩn bị ra tới Không nghĩ tới nhìn đến Nhi tử ở cửa trờ Sơ ca nhi nhìn đến cha cao hứng cực kỳ Cha, nương có phải hay không Cùng ta sinh một tiểu đệ đệ Triệu quần lắc đầu Đó là một cái tiểu muội muội u ú, ú ú, ta lại có mụi mụi Sơ ca nhi nghĩ đến thơm tho mềm mại Cùng phúc tỉ nhi giống nhau muội muội Ngắm lại liền cao hứng Hắn vô tình đánh gãy Nhi tử ảo tưởng Là ba cái đệ đệ Phúc tỉ nhi cũng không dám tin tưởng vươn ba cái ngón tay, ba cái nương trong bụng ẩn dấu ba cái đê đệ, trách không được như vậy đại. Cái này sơ ca nhi càng muốn xông vào, cũng may triệu quần đem hắn một phen bế lên kháng trên vai thượng, hôm nay hảo hảo ở nhà đọc sách, ngươi nếu là biểu hiện hảo, ta liền hứa ngươi đi xem. Phúc tỉ nhi tắc nghĩ đến chính mình muốn đưa cái gì cấp ba cái đê đệ, nàng thở ngắn than dài, đảo đem thu thật chọc bật cười, tiểu, tiểu hài tử cũng không biết than cái gì khí. Phúc tỷ nhi là có cái gì khó xử việc sao? Phúc tỷ nhi vẻ mặt đưa đám, Thu thật tỷ tỷ ta liền chuẩn bị một phần lễ vật cấp đệ đệ, còn có hai cái đệ đệ nếu là không có làm sao bây giờ a? Thu thật hóng nàng, ngài hiện tại đi chuẩn bị cũng không vội, hiện tại vài vị thiếu gia đều đang ngủ đâu. Phúc tỷ nhi cất bước liền đi, lập tức đi chuẩn bị cấp bọn đệ đệ lễ gặp mặt. Ba cái tiểu hoa nhi tuy rằng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng thân thể cũng không phải thực nhược, hút nái đều còn rất có lực nhi. Triệu quần lúc này mới tự mình viết thiệp báo tin vui, thuận tiện bắt đầu bãi nước chảy yến, trước kia Ngọc Đồng Tổng nói sợ làm lớn chiết hài từ phúc khí, nhưng triệu quần lại cảm thấy hắn cũng tưởng cao điệu một lần, để cho người khác biết Ngọc Đồng công lao có bao nhiêu đại. Triệu quần viết xong thiệp làm ga sai vặt nhóm đi các nơi đi đưa, hắn tắc một mình một người vào tầm phòng, Ngọc Đồng chính bình yên ngủ. Triệu quần ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, có người thật tốt, tam bảo thai tắm ba ngày long trọng cực kỳ triệu quẩn không sai biệt lắm đem toàn bộ hội Ninh phủ người đều tiếp nhận tới cuối cùng vẫn là ở Ngọc đồng khuyên bảo hạ không có quá cao điệu thật sự dọn xong mấy ngày tiệc cơ động Tam bảo thai mỗi người đều là ăn mặc một cái màu đỏ tiểu yếm gần xem ba người lớn lên đều giống nhau Ngọc đồng nỗ lực nhớ khi phân biệt bọn họ biện pháp lão đại nhất Kiều khí ái khóc lão nhị liền ngoan ngoan uống nái già trẻ nhất nhỏ gầy cùng mèo con dường như Nương Ngọc đồng xem sơ ca nhi gión ra gión rén tiến vào một chút, lạiơi xem để để á. Gần nhất Sơ ca nhi đối ba cái đề để thực cảm thấy hưng thú, mỗi ngày lưu lại đây náian nái khí cùng để để nói chuyện, giống được đến cái gì mới mẻ món đồ chơi giống nhau. Hơ nữa Nương nói cho hắn, về sau hắn là đại ca, cho nên phía dưới đề để hắn muốn phụ trách dạy bọn họ đọc sách viết chứ. Cho nên nho nhỏ sơ ca nhi ghi tạc trong lòng, đọc sách đều sau so ngày xưa dụng tâm rất nhiều. Trước kia sơ ca nhi thiên tư thông minh đã gặp qua là không quên được, nhưng quá mê chơi, Hiện tại có đệ đệ nhưng thật ra ổn trọng nhiều. Hách phu nhân cùng Úy thị, Tiêu tướng quân cháu râu cùng đi đến, Úy tuổi trẻ hơn phân nửa đều xem Hách phu nhân như thế nào làm nàng liền như thế nào làm. Hách phu nhân cũng là lại đây xem hiếm lạ, này vẫn là ta đời này lần đầu nhìn đến Tam. Bảo thai, sinh thật tốt. Kia cũng không phải là sao? Ba cái hài tử song song nằm ở trên một cái giường, đều ngủ thơm ngọt, nhìn nhìn lại thế tử phi, cũng so ngày xưa từ ái rất nhiều. Trước kia thế tử phi rốt cuộc tuổi trẻ, nhân ra nhìn đến chỉ là nàng làm người xử thế như thế nào, hiện tại nhìn đến trên người nàng này vòng quang hoàn, lệnh người nhìn không được liền tưởng dựa sát, đuổi rồi các nơi đều tưởng quan sát một chút tam bào thai đám người, ngọc đồng mệt chết, hiện tại nàng còn ở ở cứu, chỉ hy vọng ngày sau không cần lại đến người thăm, với các nàng tới nói là xem náo nhiệt, xem hiếm lạ, nhưng đối với nàng tới nói tam bảo thai thật sự là quá nhỏ, yêu cầu hảo hảo dưỡng mới được. Nàng là tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, cổ đại hài tử tỷ lệ chết non quá cao, có thậm chí mau 10 tuổi đều có đã chết. Sơ ca nhi như vậy mau mau năm tuổi hài tử ngọc đồng đều thường thường ở sinh hoạt thượng đem hắn chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí phúc tỉ. Nhi như vậy tiểu nữ hài ngọc đồng cũng sẽ cố định làm tiểu nha đầu bồi nàng Đã quả cậu. Nguyên bản có chút sợ hãi thế tử phi hạ nhân, biết nàng sinh tam bảo thai sau có thể hay không làm trầm trọng thêm đối đãi các nàng, bởi vì nàng hiện tại dựa vào lớn hơn nữa không nghĩ tới thế tử phi vẫn là như thường làm người làm việc thực giảng quy củ, cùng dĩ vãng không có gì không giống nhau, đó là từ kinh thành tới tể thứ ba vị bà đỡ đều khen nàng người nhưng thật ra không kiểu khí, mặc dù hôn mê nhưng trong phủ sự tình gọn gàng ngăn nắp không có xuất hiện quá bại lộ thậm chí liền các nàng nhị vị như thế nào trở lại kinh thành đều sớm có an bài này thuyết minh thế tử phi hành sự rất có kết cấu Đối hạ nhân cũng không có nói ra vô lý yêu cầu, hơn nữa đối thế tử làm cái này long trọng tẩy đảo khuyên thế tử không cần phô trương. Đây mới là chân chính vinh nhục không kinh đi, một cái chủ tử chỉ có hành sự chân chính quy củ, đây mới là hạ nhân tấm. Gương, mà không phải giáo huấn từng cái người là có thể chứng minh chính mình uy nghiêm. Xuân Anh các nàng này đó của hồi môn lại đây người liền không cần phải nói, lại nói từ vương phủ mang lại đây người, trên cơ bản cũng bị Ngọc Đồng thu phục bởi vì các nàng cảm thấy thế tử phi không phải có ác ý người, mà là chân chính đối trong nhà người tốt. Xa không nói, liền tín quận vương phi thường thường đem vương phủ thứ tốt cấp chính mình muội mội hoa thị, nhưng thế tử thân muội từ ở bên này thời điểm, cũng không có giống như cái loại này đem nhà kho dọn không dọn đến lương phu nhân bên kia, ngược lại hết thảy dựa theo quy củ tới, nhiều nhất thêm mấy thứ đồ vật. Chờ nhị vị bà đỡ hồi kinh sau, Ngọc Đồng sinh tam bảo thai sự tình đã sớm đã truyền khắp kinh thành, Tín quận vương phi hận không thể chính mình để ra hành lý đi hội ninh phủ hỗ trợ chăm sóc hài tử, tuy nói con dâu phi thường chi kỷ mỗi lần đều sẽ gửi bức hòa tới, nhưng bức hòa nơi nào so được với chân nhân A. Tín quận vương tự nhiên cao hứng, bọn họ vương phủ tức vị thiếu chút nữa bởi vì tuyệt tự muốn bên lạc, hiện tại con dâu tranh đua, một hơi sinh bốn cái nhi tử một cái cô nương, kia hắn còn sợ cái gì, nhìn đến nhi tử gửi lại đây tin nói con dâu không cần quá cao điệu, tâm tình lại hảo rất nhiều. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ vi diệu, nhưng công công cùng con dâu đại đa số còn có thể ở trung hảo, còn nữa con dâu sắc thật không phải kia chờ sinh hải tử. Liền tự cho là cao nhân nhất đẳng phụ nhân, nếu như thế hắn cái này làm công công tự nhiên muốn tưởng thưởng. Vì thế, Ngọc Đồng liền thu được đến từ hắn công công đưa một cái biệt trang, nàng còn dòi nhảy dựng đây là cho ta. Triệu quần gật đầu, đúng vậy, phụ vương nói ngươi vất vả, cái này cho ngươi, ngươi liền thu đi. Xem ra tới Ngọc Đồng kỳ thật không lớn muốn, nàng giống như nhìn như là cái có giá tâm người, nhưng rất nhiều đồ vật nàng đều cảm thấy đủ rồi liền hảo, Khống chế ở nhất định trong phạm vi. Quả nhiên Ngọc Đồng nói, lớn như vậy thôn trang cho ta, ta thuộc hạ còn không có như vậy nhiều người, bằng không ngươi trước thay ta quản. Kỳ thật nàng nói cũng là lời nói thật, nàng của hồi môn có hai cái tiểu thôn trang, còn có chùa hoành đồ thổ địa, kỳ thật đã đủ rồi, lại có triệu quần cho nàng tiền, nàng không nghĩ muốn quá nhiều. Còn nữa sinh hài tử vốn gì chính là chính mình nên sinh, như thế nào có thể công việc quan trọng công? Tiền, nhưng là nói lui về đi, khó tránh khỏi công công sẽ có ý kiến, cho nên làm triệu quần quản tốt nhất. Triệu quần lại không chịu, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể quản hảo. Dứt lời liền phóng trên bàn, Ngọc Đồng bất đắc gì cũng chỉ có thể làm vương mụ mụ giúp nàng thu hồi tới. Cũng may tam bào thai ở Ngọc Đồng cẩn thận chăm sóc ha Mỗi người đều dưỡng bạch béo lên, ngay cả những cái đó nhũ mẫu đều nói thế tử phi ở chiếu Cố hài tử phương diện rất có một tay. Xem. Triệu quần đều có nghi hoặc, Ngọc Đồng liền nói, chiếu Cố hài tử chủ yếu vẫn là cẩn thận, hắn nhiệt, ngươi liền lót khối mồ hôi nóng khăn giúp hắn lau khô, lạnh liền nhiều xuyên điểm, muốn đi ngoài cũng đến cần mẫn ôm hắn đi, lại có trẻ sơ sinh mông nộn thực, nhất định phải dùng ta phía trước làm cái loại này bố, đừng quên, Ngọc Đồng chính là tiếp thu quá hoàng tử mama thân thủ truyền thụ hơn nữa nàng bản nhân đối đãi hài tử rất có kinh nghiệm, cho nên ba cái sinh hạ. Tới, mỗi cái mới 4 cân nhóc con, mới có thể cùng thường nhân hài tử vô dị. Sự tình gì chỉ cần dụng tâm, khẳng định có thể làm tốt, đây là Ngọc Đồng luôn luôn làm việc nguyên tắc. Mà đại bộ phận nhũ mẫu, các nàng chiếu cố hài tử gần là bởi vì đây là một phần sai sự, bởi vì hài tử cũng không phải các nàng hài tử, cho nên các nàng không cần tâm, hết thảy dựa theo quy củ đi giáo dưỡng hài tử, hảo đi trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Ngọc Đồng nàng là mẹ ruột tự nhiên cùng các nàng, không giống nhau. Hai vợ chồng đang nói chuyện thời điểm sơ ca nhi lôi kéo Phúc Tỷ Nhi cùng nhau tiến vào. Phúc Tỷ Nhi là cô nương già, tính tình đã dày rộng lại rộng rãi, không giống người khác gia cô nương, có huynh đề liền ở cha mẹ trước mặt tranh sủng. Nàng là thật sự tính toán chiếu cố đề đề, chính là nàng người quá tiểu, Ngọc Đồng không yên tâm thôi. Mẫu thân, ta tới xem bọn đề đệ ta hôm nay phải cho bọn họ niệm thư. Sơ ca nhi tiến lên làm nũng, hắn mỗi lần làm nũng, liền sẽ đem nương biến thành mẫu thân. Phúc tỉ nhi lại nói, ta trước bồi nương, lại bồi đề đệ Ngọc đồng một bên một cái sờ bọn họ đầu, xem để để thời điểm không chuẩn chọc bọn họ mặt. Hai cái tiểu nhân giống như gà con mổ thóc gật đầu, sợ ngọc đồng không cho bọn họ đi nhìn. Triệu quần thừa dịp tiểu nhân qua bên kia, nhìn không được trộn hôn một cái ngọc đồng. Ngọc đồng cũng không giống người khác như vậy cảm thấy sinh hài tử liền sỉ với cùng trượng phu biểu đạt tình yêu. Tự cho là chính mình sinh Nhi từ sau liền công đức viên mãn, thế trượng phu nạp thiếp, thủ Nhi tử sống hết một đời. Ngọc Đồng lặng lẽ ở bên tai hắn nói, ngươi hiện tại liền suy nghĩ, thanh âm như câu nhân hồn phách giống nhau, nhưng thật ra đem triệu quần lộng cái đỏ thấm mặt. Sơ ca Nhi quay đầu vừa lúc nhìn đến mẫu thân cùng cha đang nói lặng lẽ lời nói, đặng đặng đặng, chạy tơi tế ở bên trong, nương, các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe, Ngọc Đồng mặt ngoài, cười hì hì, thầm nghĩ, Nhi tử ai? Đề tài này thiếu nhi không nên, Ngọc Đồng suốt ngày đắm chìm ở giáo dưỡng hài tử, quản lý việc nhà thượng, phục hồi tinh thần lại lại là một năm. Nơi đây tà ra lại giúp ta đại thiếu mưu một chỗ quốc tử dám lục phẩm một cái chức vị, làm hắn mau chóng trở về, không từng tưởng thế nhưng bị tà đại thiếu cự. Hà kết cũng là sinh hài tử liền tới đây bên này hầu hạ, dù sao thế tử phi đem quy củ định hào, buổi sáng một lúc nào đó lại đây, giữa trưa, một lúc nào đó trở về. Buổi tối một lúc nào đó làm xong xong việc liền có thể đi rồi. Hoặc là thật sự là không yên tâm nói có thể trực tiếp đem hải tử mang lại đây. Đương nhiên này đó gần nhằm vào với các nàng này đó của hồi môn lại đây người. Người ngoài đã có thể không có nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Giống hạ kết uy nãi uy suốt 8 nguyệt mới chặt đứt. Hiện tại một lần nữa trở lại ngọc đồng bên người tự nhiên muốn gấp đôi cần mẫn. Chủ tử có thể thấy được không quen cậy sủng Mà kêu người. Này tin tức vừa lúc là hạ kết cùng nàng nam nhân tìm hiểu ra tới. Tà đại thiếu ở đất hoang nơi đó nghe nói có vị như phu nhân hầu hạ, cho nên không nghĩ trở về. Tà đại nãi nãi tính tình, ngài cũng biết, vạn sự mặc kệ, cho nên trượng phu ở bên ngoài làm cái gì nàng đều không rõ ràng lắm, từng ngày ở nhà đọc sách. Như phu nhân, không thể nào, ngọc đồng trên tay đang giúp ba cái nhóc con làm tiểu chăn, bởi vì ba cái tiểu hài tử siêm y đã nhiều xuyên không xong. Rồi, vương phủ gửi rất nhiều, nàng nương cùng tẩu tử cũng gửi rất nhiều, còn sợ không đủ xuyên. Tiểu hoa tử đều là thành bộ thành bộ đưa lại đây. Hà kết khôi phục di Vãng thám tử bản sắc. Ngài càng sẽ không muốn biết kia như phu nhân là ai. Hà kết yêu nhất úp úp mở mở. Nàng xem mọi người cũng chưa cái gì phản ứng liền nói. Là chúng ta trong phủ bốn cô nãi nái. Trương Ngọc Hàm. Không thể nào. Vương ra sẽ thả người sao. Ngọc Đồng rất là nghi hoặc. Hà kết biếu môi. Vương. Ra không bỏ cũng không có cách. Bọn họ cho rằng vẫn là trước kia bình tây ba á. Đây là nhân quả báo ứng, bình tây bá ra người thường thường lấy thế khinh người, ta kia hảo tứ thẩm ý vào là bình tây bá ra nữ nhi không biết làm nhiều y sự. Hiện tại nhân ra cũng đoạt các nàng con dâu, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Kỷ thật từ nàng lần đó nhìn thấy Ngọc Hàm, liền biết Ngọc Hàm lưu đẩy đến cái này địa phương có bao nhiêu ủy khuất, khẳng định sẽ không. Chân chính quân hộ, ai nói không phải đâu, Hà kết phụ hòa một câu, nói xong cũng thở dài. Ở đất hoang loại địa phương kia, rất nhiều quân hộ tức phụ ước gì bỏ lên trên thượng quan giường, hảo phân phối nhẹ nhàng một chút việc, chỉ sợ vương ra người cũng không nhất định không muốn. Còn nữa bốn cô nai nai cũng không thể sinh cùng ta đại thiếu làm một đôi xương sớm uyên ương, có thể thảo điểm chỗ tốt là được.